Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 171, Huyết lệ Lòng lan già sói Gờ rao Hải sa trùng là vị thú sinh trưởng sâu trong lòng nước, trời sinh có một nỗi sợ khó hiểu đối với ngọn lửa. Hiện tại bị tam mùi chân hỏa thiêu đốt liền thốt lên tiếng kêu thảm thiết. Toàn thân nó chật chia thành năm sáu đoạn mà bỏ chạy. Hải sa trùng chỉ cần trốn thoát được một đoạn là có thể sống lại. Nhưng mỗi một đoạn chia ra sẽ khiến cho khí huyết và chân nguyên của nó bị tổn thất một nửa. Hiện tại hải sa trùng chia ra thành nhiều đoạn như vậy hiển nhiên là bất chấp tổn thất Tu Vi chỉ nghĩ cách chạy trốn. Xoạt. Nhưng hải sa trùng vừa mới chia ra thành năm. Sáu đoạn thì tam mùi chân hỏa của xích vân lão đạo liền bao phủ ngay hai đoạn. Cùng lúc đó mấy tia sét màu tím chói mắt quật lên mấy đoạn còn lại của hải sa trùng khiến cho nó nổ tung. Đạo tàng chân nguyên Diệu yếu. mấy tia chớp màu tím nổ tung chính là do tiêu ảm nhiên và kỳ lang yên đứng đằng sau thao sinh nguyên phóng ra. Trong mấy tia chớp màu tím đó hoàn toàn là khí lôi cương tinh khiết. Lôi quang thế này không phải hơi nước hay âm khí chấn động tạo ra thủy lôi, âm lôi mà là lôi cương được dẫn xuống từ trên trời. Vốn sấm chớp như vậy, cho dù có mạnh đến mấy khi xuyên xuống tới làng nước sâu cũng sẽ bị giảm bẫy. Tám phần uy lực. còn tùy tâm phát ra khiến cho nó nổ tung dưới nước thì cũng chỉ có đạo tàng chân nguyên diệu yếu của phái công luân có thể làm được. Đối với loại pháp thuật này có tốc độ thi pháp còn nhanh hơn cả phi kiếm, Lạc Bắc không hề cảm thấy xa lạ. Cũng giống như Hiên Ngọc Sa, hai đệ tử Tiêu Ảm Nhiên và Kỳ Lan Yên cũng tu luyện thứ bí quyết mật truyền này của công luân. Tinh thần chỉ hơi kích động một chút, Lạc Bắc cũng nghĩ thông suốt tại sao y không tu luyện thứ pháp quyết này mà lại để cho đệ tử thân truyền tu luyện. Rất nhiều pháp quyết đều có sự tương đồng, không giống như đại đạo trực chỉ thúy hư quyết và vọng niệm thiên trường sanh kinh có sự hỗ trợ lẫn nhau. Thứ pháp thuật này hiển nhiên so với pháp quyết thân truyền của thương lãng cung thì lợi hại hơn nhiều. Nhưng nó lại có sự xung đột với pháp quyết của thương lãng cung. Nếu phải tu luyện đạo tàn chân nguyên diệu yếu thì người đó phải bỏ tu vi công pháp trước đây. Do tu vi của đám người hiên ngọc sa không cao nên tu luyện đạo tàng chân nguyên diệu yếu thì chỉ cần một năm là có thể phóng thích được pháp thuật có uy lực có khả năng sánh với tu luyện pháp quyết của thương lãng cung trong năm năm, thậm chí còn mạnh hơn. Như đám người hiên ngọc sa sau khi bỏ tu vi ban đầu, dốc lòng tu luyện đạo tàng chân nguyên diệu yếu thì tốt hơn nhiều. Nhưng thao sinh nguyên thì khác. Cho dù pháp quyết nào thì càng về sau lại càng khó khăn. Hơn nữa... Cho dù Lạc Bắc liên tục gặp được những người tu luyện thành Nguyên Anh nhưng thực tế thì những người này nếu không phải là tông chủ một phái thì cũng là đệ tử đắc ý của phái lớn hay ít nhất thì cũng như hát phong lão tổ tung hoành thiên hạ. Tu Vi Đạt tới Nguyên Anh đến đi đến lại cũng đâu có được bao nhiêu người. Như thao sinh Nguyên tu luyện được tra Nguyên Anh đã phải tốn không biết bao nhiêu là năm tháng và rèn luyện. Nếu tự hủy đi nguyên anh của bản thân để tu luyện lại một môn pháp quyết khác thì cho dù có bao nhiêu kinh nghiệm cũng chưa chắc tu được ra nguyên anh. Bởi vì không một ai biết tu luyện một thứ pháp quyết sẽ gặp phải những chuyện gì. Nhân quả, tương lai cho dù là nguyên thiên y cũng không thể nhìn thấu được. Hiên Ngọc Sa và Hải Lan Vương Chiến Bách Lý không tới đây, chắc là bị thương nặng. Lạc Bắc nhìn tiêu ảm nhiên và kỳ lan yên sử dụng đạo tàn chân nguyên Diệu yếu thì phát hiện ra hiên ngọc Sa và hải lan vương chiến bách lý không có trong đám người thương lãng cung. Nhưng vào lúc này, thao sinh nguyên chợt cất tiếng cười mà lấy thất hải tụ thú phiên ra ngoài. Thất hải tụ thú phiên của thao sinh nguyên bị khí huyết và thần hồn của các loại dị thú chiếm cứ. Chỉ còn một khoảng trống ở giữa là có giữ một ít khí huyết và thần hồn của thất hải yêu vương thú làm chủ thần. Lấy thất hải yêu vương thú làm chủ thần thì uy lực của cái pháp bảo này chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, cái pháp bảo của thao sinh nguyên đã không còn chấp nhận được thần hồn của loại dị thú nào khác. Nhưng khi lấy nó ra vẫn có một thứ lực hút khó hiểu hút khí huyết của hải sa trùng. Ngay sau đó, thần hồn của đám dị thú trên lá cờ nhìn có phần mạnh hơn. Rõ ràng là cái pháp bảo này có thể hấp thu khí huyết và thần hồn của dị thú khác để tăng cường khí huyết thần hồn của dị thú của mình. Cứ như vậy, khi đối địch nguyên khí của pháp bảo bị mất đi mới có thể bổ sung, biến cho nó trở thành một pháp bảo thực sự lợi hại. Chỉ trong chốc lát, đoạn thân của hải sa trùng bị năm cái vuốt giữ chặt đã bị thất hải tù thú phiên của thao sinh nguyên hút cho khô cứng. Một con dị thú tiếng tâm lừng lẫy trong thất hải không ngờ chỉ trong tích tắc đã bị người thương lãng cung đánh chết. Tịch tộc đằng âm của mỗi thiếu nữ trong đời chỉ có thể thi triển được một lần. Sau khi triệu tập dị thú thì không thể triệu tập được lần thứ hai. Mà dị thú được triệu tập cũng có một thứ liên hệ với tinh thần của thiếu nữ tịch tộc. Vào lúc này, hải sa trùng bị đánh chết thì trong nháy mắt thiếu nữ triệu tập nó lập tức rơi lệ. Những giọt nước mắt rơi xuống rõ ràng đỏ như máu. Lạc bắt. Ta thực sự coi thường ngươi. Ngươi đúng là loại người lòng lan dạ sói. Bao nhiêu người như vậy mà bị ngươi giết sạch. Sau khi đánh chết hải sa trùng, thao sinh nguyên cầm thất hải tụ thú phiên trong tay cũng không vội vàng tiến vào mà đứng từ xa nhìn về phía núi Anh Giao. Lúc này trên núi Anh Giao toàn bộ thực vật bị đánh nát nên có thể nhìn thấy rõ đám người lạc bắc. Lòng lan dạ sói Lạc bắc liếc nhìn thiếu nữ tịch tộc rồi lại nhìn xác của hải sa trùng bị hút hết nguyên khí mà nói, khi ngươi ra tay với chúng có nghĩ tới lòng lan Dạ sói hay không? Ngươi còn già mồm cải lý nữa. Đám yêu thú này làm sao có thể sánh với chúng ta? Thao sinh nguyên cười lạnh. Dị tộc thì có thể muốn giết là giết. Lạc bắt liếc mắt nhìn thao sinh nguyên. Tất cả theo quy luật cá lớn nuốt cá bé, cần gì phải hoa hòe hoa sói. Ngươi muốn giết ta, nếu ta không giết ngươi chẳng lẽ bó tay cho ngươi giết. Còn cái loại chó săn cho côn luân như ngươi đừng có nói nhiều. Tiểu bối to gan. Xích vân lão đạo là một nhân vật thành danh đã lâu nay bị lạc bắc mắng là chó săn thì làm sao mà có thể nhìn được nữa. Ngón tay lão hơi cong lại một chút, ngay lập tức ba điểm tam mùi chân hỏa liền xuất hiện mà lao về phía lạc bắc. Ngươi nghĩ một mình ngươi có thể đánh cho ta bị thương. Nhìn ba ngọn lửa từ xa lao tới. Lạc bắc không thèm lấy cả tam thiên phù đồ chỉ bắt kiếm quyết. Trong nháy mắt ba đạo kiếm khí trong suốt xuyên qua nước biển đánh trúng ba ngọn lửa màu trắng làm cho cả hai cùng biến mất. Đây là phá thiên liệt kiếm quyết. Không ngờ Tu Vi kiếm quyết và chân nguyên của tên tiểu bối này đã tới mức như vậy. Xích vân lão đạo biết trong tình hình hai bên đối đầu có nhiều người như vậy thì pháp thuật do một người phát ra cho dù lợi hại tới mấy cũng không thể nào đánh chết được đối thủ. vì vậy mà lão phát ra pháp thuật chủ yếu là muốn làm cho lạc bắc kinh sợ để cho hắn cảm nhận được tu vi của mình mà không còn kiêu ngạo nữa trong suy nghĩ của xích vân lão đạo thì hiện tại lạc bắc đứng ngạo nghễ trên núi anh giao thật sự quá ngông cuồng nhưng lạc bắc không hề sử dụng pháp bảo phi kiếm mà sử dụng kiếm quyết phá thiên liệt ngừng tự kiếm kiếm ý đánh nát ba ngọn lửa tam mùi chân hỏa của lão Tu luyện phá thiên liệt tới một mức độ nhất định có thể lấy chân nguyên của bản thân kết hợp với linh khí trong trời đất để ngưng tụ thành kiếm khí đối địch. Xích vân lão đạo biết tu vi của lạc bắc hiện tại mới chỉ đạt tới kiếm cương. Nhưng bây giờ nhìn lạc bắc chỉ trong nháy mắt ngưng tụ được ba đạo chân nguyên kiếm khí thì tu vi kiếm cương của lạc bắc dường như đã đạt tới đỉnh. Nếu có thêm thời gian, ít nhất lạc bắc có thể dẫn kiếm vào trong cơ thể để bồi luyện cảnh giới kiếm nguyên. Pháp quyết phi kiếm và pháp quyết bình thường rõ ràng có ưu và khuyết điểm của riêng mình. Trong hoàn cảnh xấu thì bình thường phi kiếm đều là chủ công. Nếu sử dụng để phòng ngự, che chắn một thứ pháp thuật thì nó là một lá chắn hoàn hảo. Nhưng để che chắn một thứ pháp thuật có mức độ sát thương trong phạm vi lớn thì sẽ khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa, một khi pháp thuật phát ra không cần biết có thành công hay không, cho dù bị đối phương đánh nát thì đó cũng chỉ là chân nguyên của bản thân dẫn dắt quy lực của trời đất. Còn phi kiếm mà bị đối phương đánh nát chân nguyên thì một là mất đi phi kiếm hoặc hai là bị phá hủy. Còn như trong tình cảnh song phương đấu nhau quy mô lớn vừa rồi thì phi kiếm không dám phóng ra. Chương 172, bị thương nặng. Nguy cấp. Nhưng một khi chủ công thì có thể nói mức độ sát thương, tốc độ so với pháp thuật đều hơn. hơn nữa khi dùng pháp quyết phi kiếm còn có thể mượn lực lượng bản thân phi kiếm chẳng hạn như tân thiên trạm lô của thái thúc nếu là một thứ pháp bảo bình thường sẽ bị nó cắt ra làm đôi hơn nữa phi kiếm làm theo ý mình có thể chém đâm chứ không như pháp thuật mỗi lần phóng ra pháp thuật còn có một khoảng thời gian vì vậy mà khi đối đầu với người chủ tu phi kiếm tinh thần sẽ phải hoàn toàn tập trung vào đối phương chỉ cần có chút sơ ý một chút sẽ bị phi kiếm của đối phương đánh chết Mà tu vi từ kiếm cương trở lên sẽ rất khó đánh rớt phi kiếm của đối thủ. Vì vậy mà phi kiếm đã khó đối phó lại càng khó. Cho dù tu vi có cao hơn nhưng nếu không đề phòng cũng có thể bị phi kiếm của đối phương giết chết. Hơn nữa, nếu tu luyện tới bản mệnh kiếm nguyên, mỗi một đòn đều ngưng tụ chân nguyên toàn thân và lực lượng công kích của phi kiếm. Cho dù pháp thuật bình thường cũng không thể liên tục phát ra chân nguyên toàn thân được. Vì vậy mà vừa rồi xích vân lão đạo muốn làm cho Lạc Bắc kinh sợ, nhưng sau khi thấy Tu Vi phi kiếm của Lạc Bắc thì bản thân lão lại cảm thấy kinh sợ đúng hơn. Kẻ này còn trẻ tuổi mà Tu Vi đã đạt tới mức như vậy. Tốc độ như thế nếu ở Thục Sơn cũng là người số một trong ngàn năm qua. Hôm nay nếu không giết được hắn thì thời gian nữa để hắn tu luyện được bản mệnh kiếm nguyên, ta sẽ không còn là đối thủ của hắn nữa. Trong nháy mắt, xích vân lão đạo xuất hiện ý nghĩ giết người. Bọn họ biết được pháp trận nên bây giờ chờ định để cho cửa sinh thay đổi mới xong vào tiếp. Sau khi chặn xong một kích của xích vân lão đạo, Lạc Bắc cơ bản không thèm quan tâm tới nét mặt của chúng mà rơi thẳng xuống ngủ âm thần lôi dám và bị ngạn vô thường kiếm nằm bên cạnh sát của thích như ý rồi hút nó vào tay. Hiện tại, cửa sinh của Thiên Vi Di tinh trận nhiều lắm chỉ còn chừng nửa nén hương nữa. Hiện tại thế của thương lãng cung đang lớn. Lạc Bắc có thể khẳng định Thao Sinh Nguyên không dám mạo hiểm để cho người thương lãng cung lập tức tấn công. Đuối Anh Giao vừa mới qua trận kịch chiến nên thực lực giảm đi rất nhiều. Hiện tại điều có thể làm đó là dùng hết mọi cách để nâng cao thực lực. Vừa rồi trong lúc giao thủ, Lạc Bắc đã cảm nhận được sự lợi hại của ngũ âm thần lôi giám và bỉ ngạn vô thường kiếm. Với tu vi pháp thuật của quốc đạo tử so với thích như ý còn cao hơn. Nhưng thích như ý chỉ cần dựa vào ngũ âm thần lôi giám đã có thể giữ chặt được khuất đạo tử không để cho khuất đạo tử phối hợp với lạc bắc. Mà khi nhìn thích như ý sử dụng bỉ ngạn vô thường kiếm thì dường như tu vi chỉ tới mức ngự kiếm tuy nhiên lại có thể ngăn cản được tam thiên phụ đồ của lạc bắc. Hiển nhiên là thanh bỉ ngạn vô thường kiếm này có một thứ lực lượng cực mạnh. Có điều nó không giống như một thanh phi kiếm mà ngược lại giống một thứ pháp bảo hơn. Không biết khuất đạo tử có thể sử dụng nó không? Lạc Bắc cầm hai thứ pháp bảo trong tay liền cảm nhận được âm khí ẩn chứa trong chúng cực kỳ nhiều chẳng khác nào một con rắn cuốn lên tay mình. Thứ âm khí này hoàn toàn khác với chân nguyên của Lạc Bắc. Do đã đọc qua thiên cơ bí lục, vì vậy mà trong tình hình này, Lạc Bắc không dám thử nghiệm. Vì vậy mà xuất hiện ý nghĩ kia, hắn liền ném hai cái pháp bảo cho khuất đạo tử. Khuất đạo tử khẽ vương hai bàn tay tản ra làng khí đen xì mà nắm lấy ngũ âm thần lôi giám và bỉ ngạn vô thường kiếm. Một tiếng động vang lên. biển ngạn vô thường kiếm lập tức từ trong tay khuất đạo tử. Những hoa văn màu đỏ trên bề mặt thanh kiếm như ẩn như hiện xoay quanh người khuất đạo tử. Còn ngũ âm thần lôi giám thì bay ra trước mặt rồi tản ra ánh sáng cùng với âm lôi. Có hai thứ pháp bảo này phần thắng sẽ nhiều hơn. Sau khi ném hai thứ pháp bảo đó cho khuất đạo tử, lạc bắc cũng thử xem. Sau khi thấy khuất đạo tử có thể dùng, tâm trạng của hắn mới thả lỏng hơn một chút. Còn cái pháp bảo khác của thích như ý là diễm ma thiên la chung thì vừa rồi gần như bị đánh nát cho nên không còn tác dụng. Vốn Lạc Bắc còn định lấy cả tinh tuyền diệt ma thần giáp của thích như ý ra để dùng nhưng dường như muốn sử dụng nó cần phải có biện pháp đặc biệt. Vì vậy mà sau khi xem xét kỹ, Lạc Bắc liền hỏi đám người cầu thương dương và mộ hàm phong nhưng không một người nào có cách sử dụng được nó. Kẻ này tâm tư bình tĩnh, cẩn thận, không thể khinh địch được. Thao sinh nguyên nhìn thấy hành động của lạc bắc thì nhíu mày từ từ đi về bên phía sườn trái. Gã vừa mới di chuyển thì tất cả đám người thương lãng cung cũng bám theo sau. cái vị trí đó chính là vị trí xuất hiện tiếp theo của cửa sinh. Cửa sinh trong thiên vi di tinh trận mỗi nửa canh giờ lại chuyển đổi một lần. Khi người thất tông lục phái tới thì thời gian không còn nhiều lắm. Còn hiện tại với thời gian nửa canh giờ đủ cho thương lãng cung và những người trên núi Anh giao phân sinh tử. Lạc Bắc quay đầu nhìn về phía Thái Thúc. Thái Thúc cũng quay sang nhìn Lạc Bắc. Cả hai người đều hiểu rất rõ với thực lực hiện tại của núi Anh Giao thì phần thắng chỉ có được bốn phần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong trận chiến này có lẽ cả hai người không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng khi hai người nhìn nhau thì chỉ nở nụ cười. Trong nụ cười đó hàm chứa rất nhiều ý nghĩa, nhưng cả hai đều có thể hiểu được. Sau đó cả hai người đều nghĩ tới thời gian ở Thục Sơn. Nghĩ tới lạng hàng và huyền vô kỳ. Nhưng quan trọng nhất đó là cả hai không hề hối hận vì những gì đã làm. Làm việc theo tâm không có gì hối hận. Sau đó, Lạc Bắc lại như hiểu thêm được vì sao Nguyên Thiên Y muốn mình làm việc theo tâm. Nếu không yên lòng thì làm sao có thể đột phá được tâm chướng, tu được diệu pháp vô thượng, nắm giữ được vận mệnh của mình. Đến đây đi. Lạc Bắc. Thái Thúc và những người trên núi Anh Giao đều di chuyển vị trí đứng đối diện với đám người thương lãng cung. Toàn bộ vùng biển trở lại sự yên tĩnh vốn có. Trong phạm vi mấy trăm dặm không hề có lấy bóng giám một con tôm, con cá. Bởi vì cho dù là một sinh vật nhỏ nhất thì cũng có thể cảm nhận được từng chút nguyên khí dao động đầy khủng bố. Giết Gần như trong nháy mắt khi cửa sinh thay đổi, thao sinh nguyên, xích vân lão đạo, tiêu ảm nhiên. Kỷ Lan Yên và tất cả người thương lãng cung vọt vào trong cửa sinh. Hơn trăm luồng ánh sáng giống như những cơn sóng thủy triều cùng với nguyên khí dao động đột nhiên nở rộ va và chạm vào nhau ầm ầm rồi tản ra xung quanh nhưng gần sóng mang theo khí tức hủy diệt. Chỉ trong nháy mắt, lạc bắc và thái thúc liền cảm giác được người trước mặt mình ít đi nhiều. Trời sinh tộc đằng giao có được thân thể kiên cường dẻo dai, chân nguyên dư thừa cho nên cùng với dị thú của tịch tộc đứng đầu tiên. Vừa rồi, Trong cuộc chiến với người của Thất Tông Ngũ Phái, tộc Đằng Giao chỉ có ba, bốn người ngã xuống. Còn dị thú của tịch tộc cũng chỉ có một độc giác Đằng Quy bị thương nặng. Nhưng hiện tại, vừa mới đối mặt với người thương lãng cung, người tộc Đằng Giao liền ngã xuống bốn. Hai con sông đầu xương xà cũng ngã ra đất. con người của tộc Kim Thìm cũng có hai người ngã xuống. Không cần cố đánh. Phân tán ra, để cho chúng tiến vào. Trong nháy mắt. Tiếng Lạc Bắc vang lên vọng khắp mọi nơi. Cùng lúc đó, Tám Ma Thần và Sơn Hà xã Tắc chung cũng lao về phía cửa sinh. Ngay cả Lạc Bắc cũng không thể ngờ được mới chỉ có loạt công kích đầu tiên mà núi Anh Giao đã không thể ngăn được. Cũng không phải là do núi Anh Giao bị tổn thất quá nhiều không còn sức đánh một trận. Mà là bên phía núi Anh Giao, tộc Đằng Giao, tộc Thủy Tính, thậm chí là dị thú chỉ nắm được pháp quyết hệ thủy. Nhưng hơn 40 người thương lãng cung lại mặt trường bào màu lục có công hiệu tránh nước rất cao. Rất nhiều pháp quyết hệ thủy đánh lên cơ bản không có tác dụng. Vì vậy mà dưới loạt tấn công của người thương lãng cung cơ bản bỏ qua việc chống lại pháp quyết hệ thủy. Tiêu ẩm nhiên và kỹ lan yên cũng thể hiện một cái tác dụng. Đạo tàng chân nguyên diệu yếu có tốc độ thi triển pháp thuật quá nhanh. Bên phía núi Anh Dao vừa mới phát ra được pháp thuật giao chiến với thương lãng cung thì những cột sét to như thùng nước đã giáng xuống sáu lần. Hai con sông đầu xương xà bị nằm trong sáu cột sét đánh chết. Còn một cột xét thì đánh về phía lạc bắc nhưng bị vần sáng chín màu của khuất đạo tử cản lại. Nếu còn tiếp tục đánh như thế này thì chỉ sợ trong mấy hơi thở, bên phía núi Anh Dao sẽ hoàn toàn bị áp chế. Chương 173, hỗn nguyên thần hoàng chui vào trong người. Trong tình huống một bên chiếm thế áp đảo như vậy mà cứ lấy cứng chọi cứng thì không còn ý nghĩa. Không bằng cứ để cho họ tiến vào phân ra mà đấu. Như vậy cho dù tất cả có chết cũng có thể kéo theo một đám người của thương lãng cung. Tới lúc này, Lạc Bắc đã thầm quyết tử. Hắn nghĩ xem làm thế nào để đánh cho thương lãng cung bị thương nặng nhất. Vì vậy mà trong tích tắc đó... Lạc Bắc không giao chiến mà lệnh cho người của Thương Lãng Cung vào. Nhưng cho dù trong loạt tấn công này Thương Lãng Cung chiếm được ưu thế thì xích vân lão đạo và thao sinh nguyên vẫn chưa hề ra tay. Sở dĩ Lạc Bắc phóng thập nhị đô thiên hữu tướng Ma Thân và Sơn Hà xã tắc chung ra để ngăn lại cũng là vị hai người vừa rồi giống hệt như nhất nguyên tử, nắm thời gian hoàn toàn chính xác. Trong tích tắc hai bên giao chiến, các loại nguyên khí nổ tung... Xích vân lão đạo liền phóng ra mười luồng lửa còn thao sinh nguyên thì phát ra một ngọn lửa màu lục bám theo sau. Đúng vào lúc pháp thuật của đám yêu tộc vừa mới phát ra, pháp thuật thứ hai còn chưa kịp tiếp tục mà để cho hai đạo pháp thuật kia đánh trúng thì bên phía núi Anh Giao chắc chắn sẽ phải mất đi ba, bốn người. Bớt, bớt. Mười ngọn lửa của xích vân lão đạo đánh trúng thập nhị đô thiên hữu tướng ma thần liền phát ra những tiếng nổ. Đồng thời một tiếng nổ lớn vang lên. cùng lúc đó lạc bắc kêu lên đau đớn như bị sét đánh mà phun ra một búng máu pháp thuật của thao sinh nguyên thật ra chỉ là hư chiêu ngay khi ngọn lửa màu lục của gã đánh trúng sơn hà xã tắc chung thì ngũ ngục thần sơn của gã cũng đánh trúng tới lúc này bị một đòn của ngũ ngục thần sơn tương đương với năm ngọn núi đạp trúng thì cho dù lạc bắc điều khiển thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma ngăn một đòn của xích vân lão đạo nhưng cũng khiến cho sơn hà xã tắc chung bị đánh bay không còn sự khống chế còn hắn thì bị thương nặng Anh. sau khi đánh bay sơn hà xã tắc chung ngũ ngục thần sơn liền định xuống trên núi anh giao mặc dù bên trong núi anh giao có rất nhiều sắt thép chất đá vô cùng cứng rắn nhưng cơ bản đã bị tộc đằng dao vét sạch hơn nữa thao sinh nguyên cũng có chút e ngại cái pháp bảo vất vả lắm mới luyện được bị cuốn vào trong trận pháp cho nên không để cho nó trở nên quá lớn mà chỉ biến to ra chừng vài chục trượng Tuy nhiên khi bị nó dán xuống cũng làm cho trên núi Anh Giao xuất hiện một cái hố lớn. Đám yêu tộc trên núi Anh Giao nghe thấy tiếng kêu của Lạc Bắc liền tản ra khắp các nơi. ngũ ngục thần sơn đánh văn sơn hà xã tắc chung của Lạc Bắc liền không còn trở ngại nào khác. Mở thông con đường đi vào núi. Chỉ trong tích tắc, hơn mười bóng người đã vọt vào theo cửa sinh. Không biết tự lượng sức mình, đánh chết chúng. Tiêu ẩm nhiên bám theo xích vân lão đạo và thao sinh nguyên nhảy vào trước. vừa mới ngăn cản công kích của một con dị thú thì nhìn thấy sắc mặt lạc bắc trắng bệch đang phun ra một nguồn máu nghĩ tới vừa rồi lạc bắc mắng mình là chó săn của côn luân tiêu ảm nhiên cảm thấy khoái chí ngay lập tức y phát ra một tia chớp màu tím đánh xuống lạc bắc đạo tàng chân nguyên diệu yếu có tốc độ thi pháp nhanh nhất hơn nữa tiêu ảm nhiên lường trước bây giờ lạc bắc đang bị thương nặng cho nên không hề chần chướng trong suy nghĩ của hắn Lạc bắc chắc chắn sẽ bị mình đánh chết. Khuất đạo tử đúng là trắc trối. Nhưng ti chớp vừa mới xuất hiện thì một vận sáng chính màu đã ngăn cản. Mà trong đầu tiêu ảm nhiên vừa mới xuất hiện ý nghĩ đó thì đột nhiên nhìn thấy một vầng kiếm quang lao tới trước mặt mình. Suy nghĩ đó cũng là suy nghĩ cuối cùng trong đầu tiêu ảm nhiên. Oanh! Trong chớp mắt. Y chỉ thấy một tia lửa đánh văng kiếm quang màu đen thì một tia kiếm quang màu trắng giống như con trắng độc xuyên qua lòng ngực của mình. Tiếp sau đó, gã không còn biết gì nữa. Sức mạnh và thân thể của hắn tại sao lại mạnh tới vậy? Bị thương như thế mà vẫn còn sử dụng được chân nguyên. Trong nháy mắt. Tiêu ảm nhiên không còn biết gì nữa nhưng trong lòng thao sinh nguyên và xích vân lão đào lại như xuất hiện sóng to gió lớn. Hai người hiểu rất rõ uy lực đạo tàng chân nguyên Diệu yếu của tiêu ảm nhiên. Vừa rồi khi gã phát ra một đòn đó, cả hai đều nghĩ lạc bắt chắc chắn phải chết. Bởi vì cho dù là hai người họ thì trong tình hình bị thương nặng như thế, chân nguyên chắc chắn là đang hết sức hỗn loạn, không thể thi triển pháp thuật ngay lập tức nên không thể nào ngăn được pháp quyết của tiêu ảm nhiên. Mặc dù khuất đạo tử bị lạc bắt luyện thành thi thần tướng linh có uy lực phi phạm nhưng cũng cần phải có hắn điều khiển. nếu không sẽ không biết phải dốc sức tấn công người nào. Nhưng trong tích tắc đó, Lạc Bắc đã làm gì? Không ngờ hắn lại để cho khuất đạo tử thi pháp chặn ti chấp do đạo tàn chân nguyên Diệu yếu của tiêu ẩm nhiên phát ra, đồng thời tam thiên phụ đồ và khuất đạo tử phóng ra bỉ ngạn vô thường kiếm phản kích lại. Trong lúc đó, xích vân lão đạo phát ra một đạo chân nguyên hệ hỏa ngăn chặn tam thiên phụ đồ của Lạc Bắc còn thao sinh nguyên thì ngăn cản bỉ ngạn vô thường kiếm. Nhưng cùng lúc đó, Ngũ âm thần lôi giám của khuất đạo tử đã ngắm thẳng vào thao sinh nguyên. Thao sinh nguyên còn chưa kịp thu hồi ngũ ngục thần sơn nên chỉ có thể lấy ra thất hải tụ thú phiên để ngăn cản âm lôi. Tuy nhiên chỉ một chút thời gian đó cũng đủ cho tiêu ảm nhiên bị biển ngạn vô thường kiếm đâm chết. Lạc Bắc vừa mới bị thương nặng nhưng cơ bản không hề có một chút dấu hiệu chân nguyên bị tán loạn. Sư Huynh Kỷ Lan Yên bám theo tiêu ảm nhiên và xích vân lão đạo vừa mới lao ra thì nhìn thấy tiêu ảm nhiên bị lạc bắt và khuất đạo tử đánh chết. Ngay lập tức con ngươi của y tưởng chừng như nước toát. Hơn 10 tia chớp màu tím chật nở rộ ngưng tụ lại thành từng cột xét gần như bao vây lấy lạc bắt. Một đạo pháp quyết này chính là tử lôi phá thần trùy, lợi hại nhất trong đạo tàng chân nguyên diệu yếu. Ngày đó khi trác trầm đạo chặn giết lão triệu năm khi dốc toàn lực thì trong nháy mắt đã ngưng tụ thành mấy ngàn đạo tử lôi phá thần chù y. Hiện tại tu vi của kỹ Lan Yên còn thấp nên chỉ có thể ngưng tụ được có vậy thôi. Nhưng chỉ căn cứ vào pháp lực dao động tản ra cũng đủ biết nhiều tử lôi thần chù y đánh trúng thì cho dù thân thể lạc bắc có mạnh tới mấy cũng không thể nào ngăn cản được. Đạo Tàng chân nguyên diệu yếu có tốc độ thi triển pháp thuật rất nhanh nên khi tử lôi phá thần chù y phát ra tới gần người Lạc Bắc rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng đó thì không nhìn được mà thốt lên tiếng kêu. Nhưng cùng với lúc tử lôi phá thần chù y xuống liền vỡ vụn thành những tia chớp nhỏ. Bóng của Lạc Bắc trong nháy mắt biến mất xuất hiện cách kỹ lan yên rất gần. Xuất địa thành thốn, Lạc Bắc đã thi triển pháp thuật am hiểu của mình. Pháp thuật xuất địa thành thốn của phái Lao Sơn so với đạo tàng chân nguyên diệu yếu kém hơn rất nhiều nhưng chỉ bằng một thứ pháp thuật đơn giản nhanh chóng, Lạc Bắc cũng tránh khỏi đòn tấn công của kỹ Lan Yên. Mà trên thực tế khi Lạc Bắc đánh chết tiêu ẩm nhiên cũng đã để ý tới y bởi vì tốc độ thi triển pháp thuật của kỹ Lan Yên quá nhanh nên nếu đánh chết được thì cũng nhẹ nhàng hơn. Có thể giúp cho những người trên núi Anh Giao gạt được một trong những uy hiếp lớn nhất. Người muốn chết Bóng của Lạc Bắc vừa mới xuất hiện cách kỹ lang yên không xa thì xích vân lão đạo rống to, ác cả những tiếng pháp thuật đang vang vọng trong không trung. Vừa rồi, không ngờ Lạc Bắc không coi lão và thao sinh nguyên ra gì, đánh chết tiêu ảm nhiên. Lạc Bắc và khuất đạo tử cũng không thể coi là lấy hai địch ba. Bởi vì một đòn của khuất đạo tử là do Lạc Bắc điều khiển nên nhiều lắm cũng chỉ xem như một thứ pháp bảo của hắn. Nếu suy xét kỹ thì đó là Lạc Bắc lấy một địch ba mà giết chết tiêu ảm nhiên. Mặc dù cơ bản là do không ngờ được chân nguyên của Lạc Bắc không hề có lấy một chút xáo trộn nhưng với thân phận của xích vân lão đạo và thao sinh nguyên thì đây quả thật là bị người ta đánh cho một cái bạc tai. Xích vân lão đạo nổi giận thì thao sinh nguyên cũng thế. Lạc Bắc đánh chết đinh ngao và nhiều đệ tử thương lãng cung, chiếm 16 chiếc xích huyết ngô chu, làm cho thất hải yêu vương thú bỏ đi khiến cho thất hải tụ thú phiên của y không thể luyện thành công. Mà tiêu ẩm nhiên lại là đệ tử thân truyền của y. Hiện tại hắn còn trước mặt hai người định giết chết Kỷ Lang Yên. Trong mắt thao sinh nguyên đầy sát khí tưởng chừng như có thể động lại thành băng. Một ngọn lửa trắng mảnh liệt lao về phía khuất đạo tử. Cùng lúc đó, xích vân lão đạo cũng trung tay phát ra một vần ánh sáng màu đỏ và một vần ánh. Sáng màu xanh biết đánh khuất đạo tử. vầng ánh sáng màu đỏ là một cái ngư xoa được ngọn lửa bao quanh, mà vần ánh sáng màu xanh là một cái giỏ như được bệnh từ trúc. Hai thứ pháp bảo này có tên là hỏa diễm xoa và thiên nhất thần lâu. Hỏa diễm xoa được ngưng luyện từ dung nham núi lửa dưới đáy biển, chuyên để phá pháp bảo giống như bị ngạn vô thường kiếm. Còn thiên nhất thần lâu được luyện từ lục trúc ti dưới đáy biển kết hợp với thiên nhất thần thủy. Một khi bị nó bao bọc thì rất khó chạy thoát. Tuy rằng xích vân lão đạo hết sức giận dữ nhưng kinh nghiệm đấu pháp bao năm khiến cho lão phối hợp với thao sinh nguyên rất ăn ý. Khuất đạo tử tương đương với một thứ pháp bảo của lạc bắc, trong tay lại có ngũ âm thần lôi giám và bỉ ngạn vô thường kiếm nên có sức uy hiếp rất mạnh. Vì vậy mà hiện tại xích vân lão đạo tập trung đối phó với khuất đạo tử còn thao sinh nguyên thì đối phó với lạc bắc. Xích vân lão đạo là cao thủ đứng đầu thất hải. Bình thường, Tu vi của lão không kém khuất đạo tử nhiều lắm. Hiện tại, khuất đạo tử có hai thứ pháp bảo đắc ý của thích như ý trong tay nên xích vân lão đạo biết mình chưa chắc đã là đối thủ. Tuy nhiên chỉ cần kiềm chế được khuất đạo tử một thời gian thì với thao sinh nguyên và kỷ lan yên cùng với sự giúp đỡ của những người khác cũng có thể đánh chết lạc Bắc. Rầm rầm rầm Thiên nhất thần lâu vừa mới chụp xuống, khuất đạo tử liền chỉ lên để cho bị ngạn vô thường kiếm đối đầu chặn nó lại. Còn ngũ âm thần lôi giám thì phát ra vô số âm lôi đánh lên hỏa diễm xoa. Con thi thần tướng linh không ngờ quỷ dị đến vậy. Không nói nó có thể giữ được nhưng pháp quyết khi còn sống mà ngay cả khả năng ứng biến cũng lợi hại đến thế. Xích vân lão đạo vừa mới nghĩ như vậy thì lão lập tức nhìn thấy khuất đạo tử đối diện với ngọn lửa ngưng tụ từ tam mùi chân hỏa không ngờ không né tránh mà phát thẳng vần sáng chín màu đánh tới. Lạc bắt muốn để cho khuất đạo tử và ta lưỡng bại câu thương. Trong nháy mắt, một thứ cảm giác ấn lạnh bốc lên khiến cho lông tơ của xích vân lão đạo dựng đứng. Lão dùng chân nguyên tới cực hạn rồi phát ra ngọn lửa trong nháy mắt ngăn chặn vần sáng của khuất đạo tử. Nhưng cùng lúc đó, ngũ âm thần lôi giám của khuất đạo tử cũng xoay chuyển bỏ qua hỏa diễm xoa mà chiếu thẳng về phía xích vân lão đạo. Soạt. Hỏa diễm xoa và tam mùi chân hỏa đánh lên người khuất đạo tử. Ngay lập tức hỏa diễm xoa xuyên thủng cơ thể. Đánh bay khuất đạo tử về phía sau. Cơ thể của khuất đạo tử cũng bị tam mùi chân hỏa đốt cho cháy sạch để lộ cả gân cốt, nhìn vô cùng khủng bố. Nhưng cùng lúc đó, vô số âm lôi cũng đánh cho máu thịt của xích vân lão đạo bay tứ tung mà ngã xuống đất. Bên kia, tam thiên phù đồ của lạc Bắc chém xuống kỷ lan yên lập tức bị thất hải tụ thú phiên của thao sinh nguyên cuốn lấy. Tam thiên phù độ của Lạc Bắc giống như bị vô số con mạnh thú đè chặt cho dù có cố thế nào cũng không thể thoát ra được. Nhưng Lạc Bắc vẫn không hề dừng lai, tiếp tục vung hai nắm đấm lao về phía kỷ lang Yên. Vọng niệm thiên trường sanh kinh của Lạc Bắc đã tu luyện tới tầng thứ bảy nên thân thể hắn cũng có thể nói là một thứ pháp bảo. Vừa rồi, bản thân hắn dùng chính thân thể đánh chết thích như ý. Nhưng đúng lúc này, Ba tia sáng màu đen cũng chui vào trong người của hắn khiến cho Lạc Bắc cảm thấy toàn thân tê dại, ngay cả chân nguyên cũng bị khống chế không thể di chuyển. Trong nháy mắt, Lạc Bắc cảm thấy ớn lạnh. Vốn đòn tấn công kia đã được Lạc Bắc tính toán rất tốt. Hắn hiểu rõ, thương lãng cung có nhiều người xông vào như vậy mà để cho bọn họ tập trung thì núi Anh Giao không có lấy nửa phần cơ hội, cho dù muốn liều đánh chết một vài người thương lãng cung cũng không xong. Thậm chí thương lãng cung có thể biến núi Anh Giao thành bụi phấn rồi sau đó ra tay với những người còn sót lại. Thương lãng cung đang giữ thế áp đảo nếu để cho chúng tập trung thi triển pháp thuật hỗ trợ cho nhau thì cơ bản là chắc như tường thành. Chỉ có thể nhân lúc chúng vừa mới xông vào mà giết cho chúng trở tay không kịp. Vì vậy mà sau khi đánh chết tiêu ẩm nhiên, lạc bắt liền nhân cơ hội. Thậm chí ngay cả việc xích vân lão đạo và thao sinh nguyên chia ra tập trung đối đầu với khuất đạo tử cũng được lạc bắt dự tính. Hơn nữa, kế hoạch của lạc bắc và khuất đạo tử cũng giống như vậy đó là để cho khuất đạo tử liều mạng cùng với xích vân lão đạo. Với thực lực của khuất đạo tử mà phải liều mạng cùng lúc với xích vân lão đạo và thao sinh nguyên thì rất khó. Xích vân lão đạo bị thương nặng như vậy nhất thời rất khó hồi phục nhưng khuất đạo tử còn có trừ tủy đoạt nguyên quyết. Hiện tại thân thể của khuất đạo tử vô cùng cứng rắn cho dù có bị thương nặng thì vẫn có thể thi triển trừ tủy đoạt nguyên quyết. Vốn theo kế hoạch của Lạc Bắc thì tiếp theo khuất đạo tử có thể dùng trừ tủy đoạt nguyên quyết đánh lén một số người thương lãng cung bị thương nặng để khôi phục thực lực. Nhưng chuyện Lạc Bắc băng khoăn nhất đã xảy ra. Hỗn Nguyên Thần Hoàng Lạc Bắc băng khoăn đó là hỗn Nguyên Thần Hoàng mà Thao Sinh Nguyên đã sử dụng với thất hải yêu vương thú trước đó. Lúc trước, Lạc Bắc đã nhìn thấy được sức mạnh thân thể thất hải yêu vương thú như thế nào vậy mà còn không thể ngăn được hỗn Nguyên Thần Hoàng chui vào bên trong. Lạc Bắc biết mặc dù mình đã bước đầu ngưng tụ được lưu ly kim thân nhưng chỉ sợ cũng không thể ngăn được thứ thần trùng thời thượng ổ này. Hơn nữa hỗ nguyên thần hoàn ngoài việc hấp thu khí huyết, chân nguyên ra còn có thể phóng một lượng độc tố làm tê liệt kinh mạch. Vì vậy mà lúc trước, Lạc Bắc quyết định ra tay đối phó với thao sinh nguyên thì vẫn e ngại nhất hỗ nguyên thần hoàng của y lần trước khi giao thủ với y. Lạc Bắc nhìn thấy y không thả hỗn nguyên thần hoàng ra để đối phó với mình nên trong lòng thầm mong là y đã dùng hết để đối phó với thất Hải yêu vương thú. Nhưng sự thật là lúc đó thao sinh nguyên bị uy thế của Lạc Bắc làm cho sợ quá mà chạy, không dám đối đầu. Còn trong tay y vẫn có hỗn nguyên thần hoàng. Bởi vậy vào lúc này, Lạc Bắc có thể khẳng định ba tia sáng màu đen chui vào trong người mình, làm cho chân nguyên cũng bị tê liệt chính là hỗn nguyên thần hoàng. Cái tên tiểu bối này... Hôm nay cho ngươi biết thế nào là hình thần câu diệt. hỗn nguyên thần hoàng là dị chủng từ thời thượng cổ. Toàn thân so với hỗn nguyên tinh kim còn rắn chắc hơn. Cho dù người có tu vi lợi hại hơn cả thao sinh nguyên cũng khó có thể ngăn được nó. Sau khi bị lạc bắt làm cho kinh hải bỏ chạy, thao sinh ngoẻn có thể khôi phục lại sự tự tin phần lớn là nhờ có hỗn nguyên thần hoàng. Mắt thấy ba con hỗn nguyên thần hoàng chui vào trong thân thể lạc bắt. Thao sinh nguyên cất tiếng cười lạnh rồi hút ngũ ngục thần sơn trở về đập lên lạc bắc. Ngũ ngục thần sơn là một thứ pháp bảo vô cùng bá đạo. Duy nhất điểm yếu của nó chính là điều khiển rất tốn chân nguyên vì vậy mà bình thường, thao sinh nguyên cũng không sử dụng liên tục. Hiện tại, thao sinh nguyên dùng ngay cái pháp bảo này để đối phó với lạc bắc chứng tỏ y vô cùng hận hắn. Cũng không thể trách được. Nếu như không có lạc bắc thì hiện tại thao sinh nguyên đã luyện thành công thất hải tụ thú phiên. Núi Anh Giao đã bị phá từ lâu đồng thời thất hải cũng sắp bị thống nhất. Một đòn của ngũ ngục thần sơn là lực lượng thật sự của cả năm ngọn núi. Thân thể của Lạc Bắc mặc dù pháp bảo, phi kiếm bình thường khó làm cho bị thương nhưng nếu bị nó đập trúng thì chắc chắn sẽ chết. Cùng lúc đó, án mắt của Kỷ Lan Yên cũng biến thành màu tím. Lạc Bắc và Kỷ Lan Yên cách nhau có mấy trượng cho nên hắn có thể nhìn thấy rõ cảnh hai mắt của Y. Đạo tàn chân nguyên Diệu yếu vừa niệm là phóng xuất. Lạc Bắc hiểu rất rõ trong nháy mắt tia chớp màu tím sẽ xuất hiện trên đầu nhưng hiện tại bản thân không thể né tránh. Lúc này, toàn thân Lạc Bắc đang tê dại, đừng nói là cột sét của Kỷ Lan Yên mà ngay cả ngũ ngục thần sơn của Thao Sinh Nguyên cũng không có cách nào trốn được. Mắt thấy Lạc Bắc bị Thao Sinh Nguyên và Kỷ Lan Yên liên thủ tấn công sắp chết thì vào lúc đó một tiếng gầm long trời lở đất đột nhiên vang lên. đột nhiên phát ra tiếng gầm đó không ngờ lại chính là độc giác đằng quy đang hấp hối không một ai chú ý khi nó gầm lên như sấm bốn cái chân của nó dán mạnh xuống mặt đất đồng thời với tiếng gầm độc giác đằng quy phun ra một vần sương máu cùng với một hạt châu to bằng nắm tay hạt châu đó tản ra ánh sáng màu vàng cùng với pháp lực dao động cực mạnh đó chính là nội đan của độc giác đằng quy oanh viên nội đan vừa được độc giác đằng quy phun ra liền nổ tung Bắn ra hàng ngàn hàng vạn tia chân nguyên màu vàng. Chương 174, Thất Hải yêu vương thật sự, tự nổ nội đan. Độc giác đằng quy ở ngay gần chỗ Thao Sinh Nguyên, kỹ Lan Yên và Lạc Bắc cho nên khi viên nội đan nổ tung, Thao Sinh Nguyên và kỹ Lan Yên đều biến sắc. Nội đan của dị thú là vật mà nó ngưng kết chân nguyên trong bao nhiêu năm. Tự nổ nội đang tương đương với toàn bộ chân nguyên trong người nổ tung, tạo ra uy lực lớn nhất nhưng đồng thời cũng là một phương thức tấn công thảm thiết nhất. a, trong tiếng gầm rung chuyển trời đất, mấy tiếng hét thê lương vang lên. Vài tên thương lãng cung ở gần đó, ngay cả Kỷ Lan Yên cũng bị chân nguyên nổ tung đánh văng ra ngoài. Trong tích tắc đó, Thao Sinh Nguyên kịp sử dụng thất hải tụ thú phiên để bọc chặt lấy mình. Tuy nhiên ngũ mục thần sơn và ti chấp màu tím tấn công lạc bắc thì bị lực lượng kinh người đó cản lại. Mặc dù độc giác đằng quy đã gần chết nhưng chân nguyên trong người vẫn rất mạnh. Bây giờ nó tự nổ nội đang chẳng khác nào có vô số đạo xét bùng nổ khiến cho trong phạm vi hơn 10 trường tràn ngập nguyên khí hệ thổ. Nhưng lạc bắc ở gần ngay vụ nổ lại bị thương ít nhất. Ngay vào lúc nội đan của độc giác đằng quy nổ tung thì một quả cầu nguyên khí hệ thổ tinh khiết giống như một quả trứng bọc lấy hắn. Cũng giống như lúc Lạc Bắc mới tới núi Anh Giao, người tịch tộc đã cho hắn xem thực lực của mấy con dị thú. Khi đó độc giác đằng Quy đã sử dụng chân nguyên của mình bọc lấy mấy con dị thú khác. Mặc dù Lạc Bắc không biết tại sao khi tự nổ nội đan độc giác đằng Quy có thể phân ra một phần chân nguyên để bảo vệ mình nhưng vào lúc nguyên khí hệ thổ bao bọc lấy hắn, trong tích tắc đó không ngờ tinh thần của Lạc Bắc và độc giác đằng Quy có một sự liên hệ khiến cho hắn cảm nhận được rõ ràng suy nghĩ của nó. Đa tạ, ngươi, liều chết vì chúng ta. Chỉ hận, tu vi không đủ mạnh. Không thể giết được những kẻ này. Suy nghĩ của độc giác Đặng Quy mang theo một làn hơi thở bất khuất vang lên trong thức hải của Lạc Bắc. Tuy nhiên sự kết nối tinh thần đó cũng chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Ngay vào thời điểm độc giác Đặng Quy tự nổ nội đan thì nó cũng hoàn toàn không còn sức sống. Bốn chân của nó dán xuống đất khiến cho vách núi vỡ vụn làm cho cả thân hình khổng lồ từ từ theo núi đã mà chìm xuống dưới. Cảm nhận được tâm nhiệm bất khuất và thảm thiết của độc giác Đặng Quy, cách đó hơn một trăm trượng, sông đầu xương xạ và lam dực hổ văn thú cũng cùng phát ra tiếng gầm. Đồng thời phun ra nội đang tấn công đám người thương lãng cung đang tập trung. Đám yêu thú cùng phát cuồng. Nhìn thấy cảnh tượng đó đám người thương lãng cung đều ớn lạnh. Độc giác Đặng Quy vừa mới chết. Nguyên khí hệ thổ bao trùm lạc bắc cũng mất đi. Nhất thời, lạc bắc mất đi chỗ dựa và tam thiên phù đồ cũng rơi xuống. Nhưng trong tích tắc đó, cảm giác toàn thân tê dại cũng biến mất khiến cho lạc bắc chợt hiểu ra khi ở trong tử quyên la phù, bản thân đã được thoát thai hoán cốt. Hơn nữa tu luyện vọng niềm thiên trường sanh kinh tới tầng thứ bảy khiến cho bản thân có khả năng chống độc cực mạnh. Tuy nhiên lạc bắc vẫn hoàn toàn lạnh lẽo. Bởi vì lúc này mặc dù cảm giác tê dại đã hết nhưng ba con hỗ nguyên thần hoàng vẫn chạy dọc theo kinh mạch nhanh chóng lao vào tâm mạch. Nếu bị hỗ nguyên thần hoàng cắn đứt tâm mạch thì cho dù sức sống của Lạc Bắc có mạnh tới mấy cũng sẽ chết ngay tại chỗ. Tới lúc này, Lạc Bắc chỉ còn biết sử dụng chân nguyên bao vây ba con hỗ nguyên thần hoàng trong kinh mạch mà thôi. Cái loại dị trùng thời thượng cổ này có lực lượng rất mạnh. Nếu muốn sử dụng chân nguyên để đẩy nó ra khỏi cơ thể thì hiện tại là điều không thể đối với Lạc Bắc. Nhưng ba con hổn nguyên thần hoàng lại có thể hấp thu chân nguyên vì vậy mà chân nguyên của Lạc Bắc hơi chạm vào đã bị chúng nuốt chững. Với tốc độ hấp thu chân nguyên của hổn nguyên thần hoàng, chỉ sợ trong chốc lát, chân nguyên của Lạc Bắc sẽ bị chúng hấp thu hết. Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc cũng nhìn thấy song đầu xương xà và lam dực hổ văn thú phun ra nội đan. Lạc Bắc biết. Sông đầu sương xà và lam dực hổ văn thú phun ra nội đan chứng tỏ chúng nhận thấy tình hình không thể xoay chuyển nên cũng giống như độc giác đằng quy cho nổ nội đan của mình. Nơi khóe mắt, lạc bắc lại nhìn thấy thái thúc và mấy người tộc ly thủ đang bị vài người thương lãng cung dồn vào trong góc. Trên núi Anh Giao đã xuất hiện vô số cái hố khiến cho cả ngọn núi rung rinh sắp sập. Các tộc đằng dao, thủy tính, kim thiềm đã ngã xuống hơn một nửa, chỉ còn tịch tộc đang điều khiển dị thú cố gắng chống đỡ. được, ta cùng liều mạng với các ngươi. vào lúc này, từ trên người lạc bắc cũng phát ra hơi thở thảm thiết, bất khuất. lạc bắc cũng không để ý tới hỗn nguyên thần hoàng trong kinh mạch nữa, ngưng tụ chân nguyên của bản thân điều khiển tam thiên phù đồ. gờ rao, gần như đồng thời tất cả dị thú và yêu tộc trên núi đều cảm nhận được sự quyết tử của lạc bắc. trong nhất thời, ngay cả pháp vương thủy chu. ngọc đái ngân hà mãn không bị thương nặng cũng đều phát ra tiếng gầm đinh tai nhức ốc rồi phun ra nội đan của mình thảm thiết bất khuất đã tới lúc quyết tử nhưng đúng vào lúc này đám dị thú và tất cả những người trên núi anh giao ngay cả người thương lãng cung và lạc bắc cũng chợt dừng lại bởi vì vào lúc này một làn hơi thở khủng bố từ cửa sinh ập vào trong núi anh giao trong nháy mắt những gương mặt quyết tử của những người trên núi anh giao chợt giãn ra Thất Hải yêu vương thú Xuyên qua ánh sáng của vô số pháp thuật, Lạc Bắc có thể nhìn thấy thân hình chủ thất Hải yêu vương thú xuất hiện từ trong trận. Mà bên cạnh thất Hải yêu vương thú cũng có bóng của vài con dị thú cao tới 3, 4 trượng. Chỉ trong tích tắc đó, Lạc Bắc có thể hiểu được tại sao tịch tộc lại có thể triệu tập được 5 con dị thú cực mạnh ở trong vùng biển này. Bởi vì đám dị thú đó cảm nhận được hơi thở của thất Hải yêu vương thú nên tới để bảo vệ. Sở dĩ trong nháy mắt Lạc Bắc có thể hiểu được điều đó cũng là vì trong thức hải của hắn chợt vang lên âm thanh giống như của độc giác Đặng Quy tuy nhiên ẩn chứa một sự uy nghiêm, người tốt lắm, người có một lòng thống nhất yêu tộc, lại có tâm tính kiên cường bất khuất, không coi thường ngoại tộc, khiến cho người ta kính phục. Ta nhận ngươi làm chủ. Cùng với lúc âm thanh đó vang lên, Lạc Bắc cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ tràn vào trong cơ thể của mình. Cùng với luồng sức mạnh đó còn có vô số những đoạn ký ức dường như là những kiến thức thất hại yêu vương thú thấy được trong mấy trăm năm qua. Nếu người bình thường trong trường hợp bị luồng sức mạnh kia tràn vào đồng thời thức hải lại phải chịu đựng những đoạn ký ức đó thì chắc chắn tinh thần không khống chế được, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng tính tình của lạc bắc vô cùng cứng rắn cho nên hấp thu toàn bộ đoạn ký ức đó. Lần này, Lạc Bắc cảm nhận được trong làn chân nguyên mạnh mẽ đó có ba luồng hỏa nguyên đặc sệt nóng bỏng bao bọc lấy hỗn nguyên thần hoàng. Địa tâm hát sát hỏa nguyên Lạc Bắc lập tức hiểu được thứ hỏa nguyên đang bao bọc lấy hỗn nguyên thần hoàng chính là địa tâm hát sát hỏa nguyên được thất hại yêu vương thú ngưng tụ. Mặc dù hỗn nguyên thần hoàng còn rắn hơn cả tinh kim nhưng cũng không thể luyện hóa được ngay ngọn lửa này. đồng thời bên trong ngọn lửa đó có ẩn chứa khí hát sát cho nên chúng cũng không thể nào hấp thu đành để bị bao bọc không thể tiến thêm trong tích tắc lạc bắc có cảm giác đó thì tất cả những người trên núi anh dao và thương lãng cung đều nhìn thấy một vận ánh sáng màu đỏ giống như hoa văn lại giống như bùa hết sức huyền ảo từ trên trán thất hải yêu vương thú bay ra dính vào trán lạc bắc vần sáng đó bay tới trán lạc bắc chợt lóe lên rồi biến mất Mà trên trán của hắn trong nháy mắt xuất hiện một hình ảnh thấp thoáng có phong cách cổ xưa. Sao có thể như vậy? Không ngờ thất hải yêu vương thú lại tự động nhận hắn làm chủ mà không nhận yêu tộc khác. Lần này, Thao Sinh Nguyên và kỹ Lan Yên đều tái mặt. Thao Sinh Nguyên và những người thương lãng cung đều biết rằng vầng ánh sáng màu thất hải yêu vương thú phóng ra chính là dấu hiệu nó nhận chủ. Mà cái hình ảnh trên trán lạc bắt chính là dấu hiệu chủ nhân của thất hải yêu vương thú. Chương 175, Vây giết Thao Sinh Nguyên. Chủ nhân của Thất Hải Yêu Vương thú chính là Thất Hải Yêu Vương. Thao Sinh Nguyên phải tiêu diệt yêu tộc là do Côn Luân quản thúc. Nhưng thật ra trong thâm tâm, Thao Sinh Nguyên luyện chế Thất Hải tụ thú phiên, đánh chết yêu tộc cũng là làm cho thực lực của bản thân mạnh lên. Một khi luyện chế Thất Hải tụ thú phiên thành công, thống nhất Thất Hải, phóng tầm mắt khắp thiên hạ có thể nói là đã chiếm một vị trí quan trọng. Cho dù công luân muốn động tới thương lãng cung cũng cần phải cân nhắc. Nhưng thất hải yêu vương trong truyền thuyết mới là người thực sự thông nhất thất hải. Thao sinh nguyên nhìn thất hải yêu vương thú nhận lạc bắc làm chủ thì trong lòng không biết có cảm xúc gì chỉ thấy toàn thân rung lên nhẹ nhẹ. Y không nhịn được gầm lên, giết hắn. Tiếng quát chói tai của Y mặc dù không nói rõ đó là ai nhưng đám người thương lãng cung cũng biết hắn chính là lạc bắc. Nhất thời hơi mười vần ánh sáng xuất hiện. ít nhất thì phải có hai mươi người của thương lãng cung kết hợp với thao sinh nguyên và kỷ lan yên phát ra pháp bảo pháp thuật tấn công lạc bắc mắt nhìn thấy ánh sáng gần như bao phủ toàn bộ cả núi anh giao lạc bắc lập tức giơ tay chọc một cái hút sơn hà xã tắc chung trở về mà bọc lấy mình khi thất hải yêu vương thú nhận chủ một thứ chân nguyên vô cùng mạnh đã tràn vào trong người lạc bắc dung hòa với chân nguyên của hắn khiến cho vết thương và chân nguyên của hắn hồi phục tới tám phần Trong số đó thì địa tâm hát sát hỏa nguyên lại ngăn cản hỗn nguyên thần hoàng khiến cho Lạc Bắc tạm thời không phải để ý tới chúng. Nhưng một đòn kia lại do thao sinh nguyên và đám người kỹ lan yên phát ra toàn lực, gần như chiếm một nửa lực lượng đương trường của thương lãng cung. Mặc dù Lạc Bắc sử dụng sơn hà xã tắc chung chắn lấy nhưng trong lòng thầm biết mình không ngăn cản nổi. Nhưng đúng vào lúc này, một quả cầu sương màu trắng từ một bên lao tới phun lên trên sơn hà xã tắc chung. Cùng lúc đó một cái bóng khổng lồ màu trắng cũng cuốn từng vòng lên đó. Quả cầu màu trắng là do Pháp Vương Thủy Chu phóng ra. Cái quả cầu đục màu trắng này dường như giống với lúc trước nó phóng ra, ngay cả phi kiếm cũng có thể giữ lấy. Có điều pháp lực dao động lúc này so với khi đó mạnh hơn nhiều. Sau khi phóng ra quả cầu đó, chân nguyên của Pháp Vương Thủy Chu mất rất nhiều vì vậy mà trở nên uể oải. Còn cái bóng khổng lồ kia chính là Ngọc Đái Ngân Hà mãn khi lạc bắc sử dụng sơn hà xã tắc chung bao lấy mình thì chiều cao của nó gần hai trượng ngọc đái ngân hà mãn quần lên trên đó thêm mười vòng nữa mà trên người của ngọc đái ngân hà mãn cũng đồng thời phát ra ánh sáng giống như bảo thạch khiến cho thân thể của nó trở nên vô cùng cứng rắn nhưng cho dù có cứng tới đâu thì dưới một đòn liên thủ của đám người thương lãng cung cũng bị đánh nát chỉ thấy từng vần ánh sáng nổ tung trên người ngọc đái ngân hà mãn đánh cho nó vỡ nát nhưng do nó cuốn quanh khiến cho số pháp thuật và pháp bảo đánh lên tác động thêm vào quả cầu màu trắng của pháp vương thủy chu giúp cho lạc bắc có thể điều khiển sơn hà xã tắc chung chống lại được cũng giống như độc giác đằng quy lạc bắc biết làng này ngọc đái ngân hà mãn đã liều mình giúp đỡ ta sẽ cho các ngươi trả một cái giá thật đắt cho những gì các ngươi gây ra một thứ cảm giác phẫn nộ bi ai xuất hiện trong lòng lạc bắc một loạt tấn công toàn lực bị ngọc đái ngân hà mãn xã thân ngăn cản được Thao sinh nguyên và đám người kia chưa kịp phát ra loạt tấn công thứ hai thì từ bên ngoài trận pháp thất hải yêu vương thú cũng đã hành động. Một tiếng gầm khiến cho không gian tưởng như bị xé rách vang lên. Nhất thời mấy tên thương lãng cung ở gần cửa sinh bị đánh bay thẳng vào vách núi. Thủy, hỏa, phong, lôi. Bốn loại nguyên khí khác nhau được dung hợp lại tràn ngập phạm vi 20 trượng của cửa sinh, tạo ra một cái cột to màu xám lao vào bên trong. Liệt vân phi liêm. Quy lực của một đòn đó khiến cho Kỷ Lan Yên không tự chủ được quay đầu lại nhìn. Nhưng mới vừa liếc mắt thì huyệt thái dương của y đã giật giật. Một con dị thú có đầu và cánh nhìn giống như quả đen nhưng thân cá cùng với thất hải yêu vương thú tự trong cửa sinh xông vào. Con dị thú này cao hơn một trượng, so với thất hải yêu vương thú thì rất nhỏ nhưng thực lực lại còn cao hơn cả quỷ xa âm vương cưu. Nó chính là Liệt Vân Phi Liêm. Nếu bình thường mà nhìn thấy một con dị thú như vậy thì kỹ Lan Yên vô cùng vui sướng. Bởi vì trên người con dị thú này thứ nào cũng là bảo vật để luyện chế pháp bảo. Nhưng hiện tại có nhiều dị thú tụ tập tại đây khiến cho kỹ Lan Yên cảm nhận được sự khủng bố và hùng mạnh của chúng. Nhất định phải giết hắn, nếu không cơ nghiệp của thương lãng cung ta sẽ bị hủy trong chốc lát. Lúc này, Thao Sinh Nguyên không hề quay đầu lại. Toàn bộ tinh thần của hắn tập trung về phía lạc bắc. Tuy nhiên trước mắt y trong nháy mắt trở nên tối đen. Màu đen ác hết cả ánh sáng của pháp bảo thậm chí ngay cả ánh sáng từ mấy viên nhật quan dạ Minh Châu của đám người thất tông ngũ phái rơi xuống trước đó cũng không thể xuyên qua. Khiến cho cả núi Anh Giao trở nên tối đen chính là quỷ sa âm vương cưu Ngay vào lúc Ngọc Đái Ngân Hà mãn bảo vệ Sơn Hà xã Tắc chung rồi bị đánh chết thì vô số âm khí cũng từ trên người quỷ sa âm vương cư phát ra. Hiện tượng đó chỉ thoáng qua một chút thì quan cảnh trước mắt mọi người lại sáng lên. Thất hải tụ thú phiên trong tay thao sinh nguyên được dương lên thẳng tắp. Âm khí mà ánh sáng của các loại pháp bảo, pháp thuật không xuyên qua nổi vào lúc này giống như bị một cái miệng khổng lồ hấp thu tạo thành một cơn lốc xoáy mà chui vào trong thất hải tụ thú phiên. Quỷ xa âm vương cưu ăn xác thối. Âm khí trong thất hải nên chân nguyên của nó đầy khí âm lệ. lần này cũng vì bảo vệ lạc bắc mà nó sử dụng chân nguyên tương đương với việc làm cho âm khí tích tụ trong cơ thể bốc lên nhưng thao sinh nguyên đã có thất hải tụ thú phiên hấp thu âm khí vì vậy mà pháp thuật của quỷ sa âm vương cưu bị phá vỡ tuy nhiên khi sử dụng thất hải tụ thú phiên phá vỡ pháp thuật đó ánh sáng vừa mới trở lại thì đồng tử của thao sinh nguyên cũng co lại theo trong tầm mắt của y lạc bắc và thất hải yêu vương thú cùng xông tới tỏa kình thủy ngân trảo Thao sinh nguyên kêu to một tiếng. Phía sau y, năm tên đệ tử thương lãng cung liền phóng ra ngân quang vào người thất hải yêu vương thú. Năm tia sáng bạc đó chính là năm sợi xích có gắn móng vuốt đã kéo hải sa trùng. Năm vật này là một thứ pháp bảo có tên là tỏa kình thủy ngân trảo, được luyện từ thủy ngân. Nhìn thì tưởng như là móng vuốt bình thường nhưng một khi nó đã chọc xuống, trận pháp khởi động khiến cho thủy ngân chui vào trong da thịt, xâm nhập vào xương cốt kinh mạch. Chỉ cần hơi kéo một chút sẽ khiến cho đối phương bị đau đớn, rất khó phát lực. Nó chuyên dùng để đối phó với dị thú có chân nguyên, sức lực cực mạnh đồng thời da thịt trắng chắc. Oanh! Nhưng năm cái tỏa kình thủy ngân trảo đập vào người thất hải yêu vương thú nhưng nó không hề dừng lại mà chỉ há mồm phun ra một luồng địa sát chân hỏa về thẳng phía thao sinh nguyên. Cũng lúc đó, tam thiên phù độ của lạc bắc cũng chém về phía y, thất hải yêu vương thú nhận chủ đã mở thần thức hoàn toàn. Không còn là thất hải yêu vương thú trước kia nữa. Nếu như trước kia, thất hải yêu vương thú bị khóa chắc chắn sẽ nghĩ cách giải ra hoặc đối phó với năm tên đệ tử thương lãng cung cầm tỏa kình thủy ngân trảo. Nhưng hiện tại nó cơ bản không thèm chú ý tới mình mà tấn công Thao Sinh Nguyên. Tới lúc này, Thao Sinh Nguyên mới biết thất hải yêu vương thú chính thức mở thần thức của mình. Thất hải yêu vương thú nhận chủ tức là có được suy nghĩ và kinh nghiệm đối địch của chủ nhân. Lạc Bắc trong lúc đối địch có một phong cách bất chấp sinh tử làm sao có gây cho đối thủ bị sát thương mạnh nhất. Thất Hải yêu vương thú cũng được hưởng điều này vì vậy mà bây giờ đối địch uy lực so với trước kia có thể nói là hoàn toàn khác một trời một vực. Ngay vào lúc thất Hải yêu vương thú và Lạc Bắc ra tay, Thao Sinh Nguyên chợt cảm nhận được một sự nguy hiểm. Hơi liếc mắt sang bên, Thao Sinh Nguyên thấy được một khuôn mặt trầm lặng không hề có chút tình cảm. Làm sao mà hắn hồi phục lại nhanh như vậy? Người khiến cho Thao Sinh Nguyên cảm thấy nguy hiểm chính là Khuất Đạo Tử. Vừa rồi, Khuất Đạo Tử và Xích Vân Lão đào lưỡng bại câu thương. Cho tới bây giờ, Xích Vân Lão Đạo còn đang được người thương lãng cung bảo vệ mà không có sức tra tay. Nhưng khi lạc bắt và thất Hải yêu vương thú đồng loạt tấn công thì không ngờ Khuất Đạo Tử cũng xuất hiện bên cạnh Thao Sinh Nguyên. Y không chỉ vung tay phóng một vần ánh sáng chín màu mà bị ngạn vô thường kiếm và ngủ âm thần lôi giám cũng đồng loạt đánh tới. À, Lần này thì thao sinh nguyên không hề có lấy một chút suy nghĩ đối địch với cả ba người. Y biến ngũ ngục thần sơn to ra trắng trước mặt, đồng thời để cho thất hải tụ thú phiên cùng lại bảo vệ bản thân. Oanh Ngũ âm thần lôi giám của quốc đạo tử và địa sát chân hỏa của thất hải yêu vương thú đánh lên ngũ ngục thần sơn khiến cho nó bay sang một bên. Còn vần sáng chín màu, bị ngạn vô thường kiếm và tam thiên phù độ thì đánh lên thất hải tụ thú phiên. A Trong nháy mắt, Thao Sinh Nguyên hét lên một tiếng chói tai. Thất hải tụ thú phiên vốn hấp thu hơn 10 thần hồn, lại vừa mới hấp thu âm khí của quỷ sa âm vương cưu nên lực lượng cực kỳ mạnh. Vần sáng chín màu, bỉ ngạn vô thường kiếm và tam thiên phù đồ đánh lên trên nó không thể xuyên qua được nhưng dư lực vẫn làm cho Thao Sinh Nguyên bị thương lục phủ ngũ tạng. Cùng lúc đó, một làng kiếm nguyên trong suốt cũng liên tục dán lên thất hải tụ thú phiên. Từng làng kiếm nguyên một đánh lên thất hải tụ thú phiên chính là do lạc Bắc sử dụng kiếm quyết phá thiên liệt, dùng kiếm ý ngưng tụ thành chân nguyên kiếm khí. Chương 176, chết ngay lập tức. Toàn diệt kiếm quyết phá thiên liệt của ngươi tại sao lại có thể phát ra được tám đạo chân nguyên kiếm khí. Trong nháy mắt thao sinh nguyên thét lên một tiếng thê lương chói tai. Chân nguyên kiếm khí của lạc bắc đánh lên trên thất hải tụ thú phiên khiến cho nó nổ tung tạo thành từng gần sống. Đấu phép thế này thì sinh tử chỉ quyết định trong một hai cái hô hấp. Đám người thương lãng cung còn lại cơ bản không xen vào được. Thao sinh nguyên cũng không hổ là một người kiêu hùng ở thất hải. Khi y dùng thất hải tụ thú phiên bảo vệ cũng đã thấy rõ tình hình. Hiện tại thực lực của thương lãng cung đã không còn chiếm ưu thế với núi Anh Giao, chỉ có kiềm chế thất hải yêu vương thú. Lạc bắc và khuất đạo tử thì bên thương lãng cung mới có phần thắng. Thao sinh nguyên cũng nhận ra lạc bắc tu luyện kiếm quyết phá thiên liệt giống hệt như yến kinh tà. Kiếm quyết phá thiên liệt ngoại trừ phi kiếm ra còn có thể dùng chân nguyên của bản thân, kiếm ý để ngưng kết linh khí trời đất xung quanh tạo thành bảy đạo chân nguyên kiếm khí. Thứ chân nguyên kiếm khí này mặc dù không thể làm theo ý mình giống như phi kiếm. Mỗi đạo bắn ra chỉ có đâm thẳng tắp, Nhưng hiện tại Lạc Bắc phát ra từng đạo chân nguyên kiếm khí có tốc độ và uy lực so với phi kiếm bình thường còn mạnh hơn. Húng chi thất hải yêu vương thú, tam thiên phù đồ và pháp thuật của khuất đạo tử cùng với bỉ ngạn vô thường kiếm tấn công khiến cho Thao sinh nguyên sắp không chống nổi. Thao sinh nguyên thầm đến trong lòng từng đạo chân nguyên kiếm khí của Lạc Bắc. Sau khi hắn phát ra bảy đạo kiếm khí xong sẽ có một khoảng cách nhỏ đủ cho Thao sinh nguyên phóng thích pháp thuật và sử dụng pháp bảo. Vì vậy mà trong tích tắc khi đến tới đạo chân nguyên kiếm khí thứ bảy đánh lên thất hải tụ thú phiên, y liền giơ tay chọc một cái rồi ném ngũ ngục thần sơn về phía lạc bắc. Nhưng cũng đúng vào lúc này, một đám chân nguyên kiếm khí trong suốt với khí thế không gì không phá được lại tấn công lên thất hải tụ thú phiên. Đạo chân nguyên kiếm khí thứ tám Kiếm quyết phá thiên liệt của Yến Kinh Tà có thể nói là lừng lẫy trong giới tu đạo. Cho dù Yến Kinh Tà không cần bổn mạng kiếm nguyên, Chỉ dùng chân nguyên kiếm khí thì trên thế gian số người ngăn cản được nó cũng không quá 40 người. Nhưng hiện tại không ngờ lạc bắc lại phát ra đạo chân nguyên kiếm khí thứ 8. Đạo kiếm khí này là phát cùng loạt với 7 đạo trước chứ không phải thi triển kiếm quyết lần thứ hai. Tới lúc này, bản thân thao sinh nguyên bị đánh cho gần tới cực hạn, hơn nửa chân nguyên, tinh thần đều chuẩn bị cho sử dụng pháp bảo để phản kích. Vì vậy mà một đạo chân nguyên kiếm khí ngoài dự liệu đánh lên trên thất hải tụ thú phiên khiến cho nó lõm xuống. Lần này, chân nguyên kiếm khí mặc dù không thể xuyên qua được thất hải tụ thú phiên nhưng lực lượng của nó giống như một cái chủ vô hình thông qua thất hải tụ thú phiên mà giáng lên người thao sinh nguyên. Cú đánh đó khiến cho thất khiếu của thao sinh nguyên đều chảy máu. Trên thực tế, toàn bộ thuộc Sơn cũng chỉ có hai người biết được tại sao vào lúc này lạc bắc lại có thể phóng ra tám đạo chân nguyên kiếm khí. Một người chính là bản thân Lạc Bắc còn một người khác chính là nam tử có phần giống với nguyên thiên y nhưng ngay cả bản thân mình cũng không nhớ. Lạc Bắc tu luyện kiếm quyết phá thiên liệt nhưng nam tử mặc áo trắng kia đã sửa đổi kiếm quyết. Sửa đổi kiếm quyết là phải có một sự hiểu biết rất sâu đối với nó, có tu vi cao lại ngộ được đạo mới có thể làm ra. Phương pháp tu luyện của nó vô cùng nguy hiểm, chỉ cần chân nguyên di chuyển không đúng thì sẽ có hậu quả không thể tưởng tượng được. Nhưng Lạc Bắc tin tưởng nam tử áo bạc đó không hại mình vì vậy mà vẫn can cứ theo kiếm quyết của y mà tu luyện. Mà dựa theo những gì y sửa đổi chẳng những tốc độ tu luyện cực nhanh, Lạc Bắc còn phát hiện ra chân nguyên kiếm khí có thể ngưng tụ không phải bảy đạo mà là chín. Hiện tại bởi vì chân nguyên của Lạc Bắc còn chưa đủ cho nên sau khi phóng ra tám đạo thì không thể thực hiện được tiếp, không thể phát ra được đạo chân nguyên thứ chín. Nhưng chỉ thêm một đạo chân nguyên kiếm khí này cũng đủ khiến cho Thao Sinh Nguyên bị thương nặng. Hiện tại là cơ hội giết hắn tốt nhất. Vừa nghe thấy Thao Sinh Nguyên hét lên, Lạc Bắc liền nhíu mày. Tam Thiên Phù Đồ vừa mới bị Thất hại Tổ Thú Phiên đánh văng lại chém tiếp. Vừa mới tấn công xong, lại cố gắng sử dụng tinh thần và chân nguyên kéo Tam Thiên Phù Đồ quay lại cũng khiến cho Lạc Bắc phải kêu lên đau đớn, có vẻ như bị lực xung kích làm cho bị thương. Nhưng vào lúc này Lạc Bắc cũng không để ý tới thương thế chỉ thầm nghĩ đánh chết Thao Sinh Nguyên ngay lập tức. A, Thao Sinh Nguyên bị đạo chân nguyên kiếm khí của Lạc Bắc đánh cho chân nguyên toàn thân tán loạn nên khi nhìn thấy Lạc Bắc không để ý tới thương thế của bản thân điều khiển tam thiên phù độ lao tới thì toàn bộ niềm tin, ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất. Y hét lên một tiếng chói tai, trên thất hải tụ thú phiên phóng ra vô số làn sóng khí màu đen. Đột nhiên phát ra những làn khí đó so với quỷ xa âm vương cư vừa mới phát ra âm khí còn hơn. Nó lập tức ngăn chặn tam thiên phù đồ. Đồng thời làm cho tầm mắt của lạc bắc tối sầm. Còn thao sinh nguyên bị phản lực từ thất hải tụ thú phiên đẩy ra tới mười trượng. Sau đó thất hải tụ thú phiên lại cùng mình bọc lấy thao sinh nguyên rồi nhanh chóng lao ra khỏi cửa sinh chẳng khác gì một viên đạn pháo. Lần này, Thao sinh nguyên bị lạc bắt đánh cho trọng thương nên cơ bản không dám đánh nữa, chẳng tiếc phóng ra rất nhiều khí huyết, lực lượng chân nguyên của đám dị thú trên thất hải tụ thú phiên cùng với âm khí, bất chấp quy lực của nó sẽ giảm đi 7-8 phần mà bỏ chạy trối chết, bất chấp cả đám người thương lãng cung còn lại. Xích vân lão đạo bị thương nặng bây giờ thao sinh nguyên bỏ đi khiến cho thương lãng cung như rắn mất đầu. Vốn thương lãng cung vẫn còn những người có thực lực. Nhưng khi thao sinh nguyên bỏ đi những người còn lại cũng không còn ý chí chiến đấu chỉ nghĩ tới việc chạy trốn. Vì vậy mà trận tuyến của thương lãng cung hoàn toàn rối loạn. Ngay lập tức con đường kia vốn là cửa sinh thì bây giờ biến thành con đường tử vong của người thương lãng cung. Đợi cho tới khi quỷ xa âm vương cư há miệng hút rất nhiều âm khí làm cho toàn thân phòng lên khiến cho lạc bắc nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt thì chỉ thấy thao sinh nguyên dùng thất hải tụ thú phiên bọc lấy mình mà bỏ chạy. Lạc Bắc biết là không thể đuổi theo kịp. Không đuổi kịp thao sinh nguyên khiến cho tinh thần của Lạc Bắc lập tức tập trung về phía Kỷ Lan Yên. Đạo tàng chân nguyên diệu yếu của Kỷ Lan Yên là một trong những pháp quyết mạnh nhất của cung luân có khả năng công phòng hết sức lợi hại. Cho dù tu vi có thấp thì cũng có thể thi triển 12 ti chấp bảo vệ. Tu vi cao thâm thầm chỉ còn có thể phóng ra đài sen tử lôi, diệt sinh lôi vân. Nhưng hiện tại tu vi của Kỷ Lan Yên có thể nói là quá thấp. Vì vậy mà hiện tại y đối địch chỉ có thể dựa vào tốc độ thi triển pháp thuật chứ khả năng phòng ngự rất thấp. Kỷ Lan Yên nhìn thấy thao sinh nguyên bỏ chạy, vừa mới lướt đi thì một cột địa tâm hỏa sát khí cực mạnh đã dán lên trên người. Lần này mấy quả cầu xét của Kỷ Lan Yên bị đánh tan. Hỏa nguyên màu đen khiến cho y phải dừng lại một chút. Chỉ có điều trong một chút đó, Tam thiên phụ đồ cũng từ trong ngọn lửa lao ra chém Kỷ Lan Yên đứt làm hai đoạn. Cùng lúc đó... Khuất đạo tử cũng sử dụng ngũ âm thần lôi giám và bị ngạn vô thường kiếm tấn công năm tên thương lãng cung đang cầm tỏa kình thủy ngân trảo. Ánh sáng của ngũ âm thần lôi giám chiếu tới đâu âm lôi bùng nổ, tốc độ so với phi kiếm còn nhanh hơn. Vì vậy mà năm tên thương lãng cung có tu vi còn không bằng kỹ lan yên thì làm sao mà có thể ngăn cản, liền bị âm lôi nổ tung rồi bị ngạn vô thường kiếm cắt nát thành từng mảnh nhỏ. Sau đó, năm sáu tên thương lãng cung đã vọt vào trong cửa sinh đang phóng ra ngoài thì một dòng nước khổng lồ từ bên ngoài đột nhiên ập vào. Lần này, núi Anh Giao giống như một vùng chân không khiến cho nước biển từ bên ngoài ập thẳng vào. Mặc dù năm, sáu người thương lãng cung đó đều mặc pháp y tỵ thủy nhưng dòng nước khổng lồ tràn nập cửa sinh lại có lực lượng chân nguyên khiến cho bọn họ phải dừng lại. Nhưng chỉ dừng lại một chút cũng đủ cho bọn chúng biến thành từng mảnh nhỏ. Thi triển một cái pháp quyết hệ thủy khiến cho nước biển ập vào chính là một con dị thú đi theo thất hải yêu vương thú, thanh văn hải Ngưu Mà trong nháy mắt đánh chết số người thương lãng cung đó cũng là một con dị thú khác, Liệt Vân Phi Liêm. Liệt Vân Phi Liêm thể hiện rõ ràng thiên phú pháp quyết cương phong của mình. Trong nháy mắt nó phát ra hàng trăm đạo cương phong lấp đầy cửa sinh. Mặc dù phóng ra dưới đáy biển sâu nhưng uy thế của nó thậm chí có thể sánh với cương phóng do hắc phong lão tổ phóng xuất. Cửa sinh bị hai con dị thú chặn lại khiến cho đám người thương lãng cung phải chen chúc ở trong đó. Ra không được mà vào cũng không xong để mặc cho các tộc trên núi Anh Giao và đám người lạc bắt dùng các loại pháp thuật và pháp bảo tấn công. Nhất thời, ánh sáng liên tục lóe lên khiến cho hai mươi mấy tên thương lãng cung còn sót lại gần như chỉ trong một hơi thở đã mất đi một nửa. Mười mấy tên còn lại thì rơi vào sự khủng hoảng chỉ còn biết hoảng hốt bỏ chạy. 3. bốn tên chạy thẳng vào trong cửa tử bị làn khí trắng cuốn thẳng xuống ngọn lửa trong lòng đất mà đám thương lãng cung còn lại khi vọt vào trong cửa sinh thì cũng có một vần ánh sáng lao theo đó là một cột sáng tràn ngập sự hủy diệt dưới sự oanh tạc của nó trong mắt những người trên núi anh dao đám người thương lãng cung chẳng khác gì bọt biển trong nháy mắt hóa thành tro bụi số người thương lãng cung tới đây lần này ngoại trừ cung chủ thao sinh nguyên ra thì không một ai chạy thoát Tất cả đều bị hình thần câu diệt. Chương 177, Chiếm Thương Lãng Cung trước Vùng biển đang bị các loại nguyên khí biến thành một cái chảo dầu sôi đột nhiên trở nên yên lặng. Thái thúc Sau khi đánh chết kỹ lang yên và nhìn đám người thương lãng cung còn sót biến thành tro bụi, lạc bắt liền quay đầu lại. Cho tới khi hắn nhìn thấy Thái Thúc đang đứng bên cạnh mấy người tịch tộc thì không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là như thế nào. Liên Nhiu Ly Mộ Hàm Phong Cầu Thương Dương Tịch Tây Nguyên Trong lòng hắn thầm gọi tên những người đó. Cho tới lúc này, trong lòng Lạc Bắc không hề có lấy một chút cảm giác chiến thắng. Trong trận chiến này núi Anh Giao đại thắng. Ngoại trừ thao sinh Nguyên ra, Người của Thất Tông Ngũ Phái và người Thương Lãng Cung đều không một ai chạy thoát nhưng bên núi Anh Giao cũng phải trả giá đắt. Số người tộc Ly Thủ đi theo Lạc Bắc và Thái Thúc chỉ còn lại năm. Ly Nhiu Ly không thể sử dụng chân nguyên được bọn họ bảo vệ chặt chẽ. Nhưng Ly Kháng Vân là người sùng bái Lạc Bắc nhất thì đã chết trong trận chiến này. Người tộc Đằng Giao đứng đầu tiên cho nên tổn thất nhiều hơn. Hai mươi mấy người trong tộc đến bây giờ chỉ còn lại có bảy, tám. Sáu con dị thú lúc trước của tịch tộc chết hết trong trận chiến. Năm con dị thú được nữ tử tịch tộc triệu tới thì Hải Sa Trùng và Ngọc Đái Ngân Hà mãn cũng bị đánh chết, chỉ còn lại Liệt Sa cuồng Ngao, Pháp Vương Thủy Chu, Quỷ Sa Âm Vương cưu. Cho dù có thắng nhưng những bằng hữu bên cạnh cũng không còn. Sau khi nhìn Thái Thúc, lại liếc mắt nhìn quan cảnh núi Anh Giao, Lạc Bắc xuất hiện ý nghĩ đó. Cái gì? Sao lại thế này? Nhưng cũng vào lúc này, Một cái bóng màu đen đột nhiên từ dưới chân núi Anh dao vọt lên. Trên người cái bóng đó bao phủ toàn khí đen. Cái bóng phủ toàn khí đen đó rõ ràng chính là con thi vương bị khuất đạo tử phong ấn mà Lạc Bắc vẫn dẫn theo. Bởi vì không thể điều khiển cho nên khi người thất tông ngũ phái tới đây, con thi vương đã bị nhét vào trong núi Anh Giao, Lạc Bắc cũng không có thời gian mà để ý tới nó. Nhưng hiện tại phong ấn của nó bị mất cho nên nó mới vọt lên. Rầm Không để cho lạc bắc có phản ứng, thất hải yêu vương thú gầm lên một tiếng, những cái vẫy phủ kín người dựng đứng khiến cho năm cái tọa kính thủy ngân trảo không ai điều khiển bị rơi xuống. Cùng lúc đó, một cục nước đánh trúng người thi vương khiến cho nó văng thẳng vào đóng loạn thạch trên núi Anh dao. Con thi vương này hấp thu nhiều âm khí khiến cho bản thân mạnh lên. Tự giải khai được bùa phong ấn. Con thi vương vừa mới lao ra, toàn thân trắng trắng. Sau khi bị đánh bay vào đóng loạn thạch nó lại nhảy dựng dậy. Có điều trong nháy mắt, Lạc Bắc liền hiểu ra. Vừa mới rồi khi thi vương xuất hiện, do lúc đó Lạc Bắc nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết trên núi Anh Giao mà mất bình tĩnh. Hiện tại, tiếng rống của thất hải yêu vương thú khiến cho suy nghĩ của hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Mặc dù lúc này, tướng mạo của thi vương so với trước kia không có gì khác nhau, nhưng thi khí và pháp lực dao động lại mạnh hơn rất nhiều. Do tu luyện thi thần kinh quyết nên Lạc Bắc có thể nhận ra thi vương đã hấp thu nhiều âm khí khiến cho thực lực tăng lên. Quỷ sa âm vương cư và thất hải tụ thú phiên đều ngưng luyện vô số khí âm lệ nên vừa rồi trong chiến đấu kịch liệt, quỷ sa âm vương cư đã phun ra toàn bộ âm khí ngưng động trong ngu ao. Mà thao sinh nguyên lúc bỏ chạy cũng phóng thích toàn bộ âm khí từ thất hải tụ thú phiên. Vì vậy mà con thi vương này trong lúc vô tình lại hấp thu nhiều âm khí khiến cho thực lực tăng mạnh. Lạc Bắc bình tĩnh lại liền lệnh cho khuất đạo tử. Khuất đạo tử liền phóng ra 10 cái phù ấn lên người thi vương, một lần nữa phong ấn nó lại. Lạc Bắc. Ngươi bị ba con hỗn nguyên thần hoàng chui vào trong người, bây giờ cảm thấy thế nào? Ngay vào lúc khuất đạo tử thi pháp phong ấn thi vương lại. Thái thúc cũng tới bên cạnh Lạc Bắc mà hỏi đầy lo lắng. Ai cũng biết rằng hỗn nguyên thần hoàng là thứ mà ngay cả người tu đạo đạt tới nguyên anh đại thành cũng khó chống lại được. Tạm thời không có gì đáng lo. Lạc Bắc hơi dừng một chút rồi lắc đầu nói với Thái Thúc, vừa rồi khi thất Hải yêu vương thú nhận chủ đã truyền cho rất nhiều địa sát chân hỏa hỏa nguyên vào nên hiện tại đã bọc được ba con hỗn nguyên thần hoàng. Mặc dù không luyện hóa được nhưng chúng cũng không thể di chuyển. Một cái bóng khổng lồ chợt hiện ra chắn trước mặt Lạc Bắc và Thái Thúc. Thất Hải yêu vương thú. Đứng trước con dị thú toàn thân đầy những hoa văn đỏ thẫm. mọi người cảm thấy bản thân thật sự quá nhỏ bé nhưng hiện tại thất hải yêu vương thú lại đứng bên cạnh lạc bắc nó hơi cúi xuống thể hiện một sự cung kính nhất thời lạc bắc cảm nhận trên trán mình nóng rực cái ký hiệu nho nhỏ nơi trán hắn đang tản ra ánh sáng màu đỏ cái ký hiệu đó xuất hiện trong rất nhiều điển tịch hình họa của yêu tộc đó cũng chính là dấu hiệu của thất hải yêu vương thú ngay lập tức không hề có một ai ra lệnh những tất cả yêu tộc trên núi anh giao tập trung tới trước mặt lạc bắc và thất hải yêu vương thú thất hải yêu vương đám yêu tộc đều quỳ xuống đồng loạt thốt lên âm thanh tôn kính âm thanh đó như vọng đi rất xa dường như khiến cho toàn bộ thất hải phải chấn động thất hải yêu vương thống nhất thất hải khiến cho tất cả yêu tộc không bị người tu đạo ức hiếp muốn giết là giết đã không xuất hiện cả ngàn năm qua Mà Lạc Bắc bản thân chính là nhân vật được những yêu tộc ở đây vô cùng tôn kính. Mặc dù trong trận kịch chiến các tộc đều chết rất nhiều nhưng tới lúc này, nhìn ký hiệu màu đỏ thấp thoáng trên trán Lạc Bắc, tất cả mọi người đều không giữ được bình tĩnh. Chờ đợi ngàn năm cuối cùng cũng tới ngày hôm nay. Tới lúc này, Lạc Bắc cũng không giữ được bình tĩnh. Trong nháy mắt, Lạc Bắc dường như có thể cảm nhận được gần như tất cả tâm niệm của yêu tộc, thậm chí là dị thú. Dường như có thể hiểu được nỗi khổ ngàn năm qua của yêu tộc. Cái cảm giác thế lượng, đau khổ trong nháy mắt biến mất. Cá lớn nuốt cá bé là quy luật vận hành của trời đất. Vào lúc này, Lạc Bắc lại nghĩ tới lời nói của Nguyên Thiên Y khiến cho tâm tình của hắn lại càng thêm vững vàng. Hiện tại phải thống nhất thất hải cùng với chính đạo trong thiên hạ đối đầu với Côn luân. Nếu như tâm trạng còn chìm trong đau thương thì người bên cạnh lại càng chết nhiều hơn. Hiện tại thao sinh Nguyên bị thương nặng. Quy lực của thất hải tụ thú phiên cũng giảm đi tám phần, chính là thời cơ giết chết y, nhổ sạch thương lãng cung. Liếc mắt nhìn thấy cả ngọn anh dao đã sập xuống một nửa, ánh mắt của lạc bắc lập tức trở nên lạnh lùng, thao sinh nguyên. Nếu ngươi đã hủy núi anh dao thì ta sẽ chiếm thương lãng cung của ngươi làm động phủ. Thương lãng cung nằm cách núi anh dao chừng 1.700 dặm. 1.700 dặm trên đất liền có thể nói là cực xa, tương đương với chiều sâu của cả một châu. Nhưng đối với thất hải rộng lớn mà nói thì khoảng cách đó cũng không có gì xa lắm. Động của Thương Lãng Cung không giống như núi Anh dao ở dưới nước mà một nửa trên mặt nước còn một nửa chìm bên dưới. Một hòn đảo nhỏ rộng gấp mấy lần núi Anh dao bị Thương Lãng Cung chiếm hết. Bên trên hòn đảo, phòng ốc được xây dựng sang sát. Những đền đài, nhà cửa ở đó có cái cao tới 9, 10 tầng, thậm chí dùng kim thiết xây nên. Phần đảo chìm dưới nước được khắc đầy. Trận pháp và bùa chú tản ra pháp lực dao động liên tục. Thứ khí thế này hoàn toàn giống với một phái lớn. Nhưng bên trên hòn đảo này của Thương Lãng Cung cũng có một số trận pháp dường như có tác dụng thu hút linh khí khiến cho linh khí trong vòng mấy trăm dặm bị thu hết lại xung quanh hòn đảo. Vì vậy mà trên hòn đảo này, linh khí vô cùng đậm. Cây cối mọc xanh tốt, trăm hoa đua nở. Còn những hòn đảo khác trong vòng trăm dặm thì do linh khí loạn nên thực vật thưa thớt Nhìn hết sức ảm đạm. Trong thương lãng cung có một ngôi lầu vô cùng yên tĩnh, khắp nơi tản ra mùi thơm của gỗ trầm. Tất cả những đồ dùng trong phòng đều được làm từ gỗ trầm. Mùi thơm của nó có thể khiến cho tinh thần con người cảm giác yên bình, không bị mất bình tĩnh. Giữa căn phòng có một cái đỉnh màu đen, trong đó có bốn viên đang dược to bằng trứng chim bồ câu. Một nữ tử mặc quần áo diễm lệ đang ngồi trên một tấm nệm bằng tơ mà hít thở. Quanh thân người nàng không ngờ thấp thoáng một chút lôi quang màu tím liên tục tấn công bốn viên đang dược. Dưới sự tấn công của ti chấp màu tím nhỏ bé, đang dược màu đỏ từ từ biến thành làn khói màu đỏ giống như đám mây, lại như một vật sống liên tục co dũi. Chương 178, Bắt giữ Quy thế tự nhiên Đối diện với nữ tử Diễm Lệ là một nam tử có hình dạng hung ác mặc bộ giáp màu đen. Y đang hít lấy hít để từng làn khói màu đỏ. Từ trong những lỗ chân lông của Y liên tục có khí đen kèm với mùi máu tươi tanh hôi thoát ra. Nam tử đó chính là Hải Lan Vương Chiến Bách Lý nổi danh Thất Hải. Khí đen thoát ra từ người Y là do máu thịt bị hoại tử bên trong thân thể. Mặc dù dựa vào ô đạm kim ma lan thần diệu mà chạy được nhưng Chiến Bách Lý cũng bị thương nặng. Hiện tại, nữ tử ngồi đối diện với y chính là hiên ngọc sa. Thì tu luyện đạo tàn chân nguyên diệu yếu là một thứ pháp quyết lợi hại. Nó có thể dùng lôi quan để kích động đang dược làm cho sức thuốc đạt tới mức cao nhất. Dưới tác dụng của thứ pháp thuật này, bốn viên đang dược thậm chí có thể có dược lực bằng với bình thường nuốt và luyện hóa năm viên. Liên tục hấp thu cho tới lúc hết hoàn toàn dược lực của cả bốn viên đang dược, chiến bách lý từ từ mở mắt. Chiến bách lý Thương thế của ngươi thế nào? Vừa thấy chiến bách lý mở mắt khi Ngọc Sa liền hỏi. Thương thế của ta đã tốt hơn tám phần. Đạo tàng chân nguyên diệu yếu đúng là thần hiệu. Ánh mắt của chiến bách lý trở nên sắc bén, cũng tới giờ rồi. Thao cung chủ chắc là sắp về. Ừm. Sư tôn đã quay trở lại. Ngay cả xích huyết ngô chu cũng đoạt lại toàn bộ. Ngay vào lúc khi Ngọc Sa đứng lên thì thấy cách đó trăm dặm thấp thoáng có 16 vần sáng màu đỏ, chính là 16 chiếc xích huyết ngô chu đang lướt sóng tiến tới rất nhanh. Là ai? 16 vần sáng màu đỏ giống như những con ngô công đang rung đùi nhanh chóng lướt sóng mà tới. Chúng chính là những cái xích huyết ngô chu của thương lãng cung nhưng Hiên Ngọc Sa và Chiến Bách Lý có thể nhìn thấy người đứng trên đó lại không phải người của họ. Đứng trên con thuyền dẫn đầu là những đại hán có dáng dấp khôi ngô. gần như cao tới gấp hai người thường làn da của họ có màu xanh sáng bóng còn ánh mắt thì trang nghiêm đằng đằng sát khí mà phía sau 16 cái xích huyết ngô chu lại có thêm một đám bóng dáng khổng lồ xuất hiện những cái bóng to như những quả núi nhỏ phía sau xích huyết ngô chu khiến cho hiên ngọc sa và chiến bách lý gần như nín thở quỷ sa âm vương cư. liệt vân phi liêm pháp vương thủy chu thanh văn hải ngưu liệt sa cùng ngao Những cái bóng giống như ngọn núi với làn hơi thở khủng bố chính là đám dị thú vô cùng mạnh ở thất hải. Mà đám dị thú đó hết sức chỉnh tệ bám theo sau xích huyết ngô chu. Trên người mỗi con dị thú đó lại lờ mờ có một bóng người nho nhỏ. Mỗi con dị thú giống như bị người ta cưỡi và điều khiển. Có một cái bóng so với mấy con dị thú kia còn to hơn gấp mấy lần cũng từ từ xuất hiện. Thất hải yêu vương thú. Cái bóng khổng lồ đầy những hoa văn màu đỏ đen thật sự quá quen thuộc đối với Hiên Ngọc Sa và Chiến Bách Lý. Cả hai người đều có thể thấy hai bên thất Hải yêu vương thú còn có rất nhiều dao lông màu xanh đen. Đám dao lông vừa tiến lên vừa liên tục phun ra những đám mây đen cuồn cuộn kéo dài phía sau thất Hải yêu vương thú. Mà bên trong đám mây đen đó còn có rất nhiều bóng dáng yêu tộc cực mạnh. Thất Hải yêu vương thú vừa mới xuất hiện liền khiến cho người ta có cảm giác như đang thống lĩnh thiên quân vạn mã trầm rập kéo đến với uy thế khủng bố. Thất Hải yêu vương thú vô cùng to khiến cho người ta cảm thấy chấn động. Nhưng trên đầu nó lại có bóng một người. Chỉ có điều cái bóng đó đứng lẳng lặng nhưng lại khiến cho người ta có một thứ cảm giác quân lâm thiên hạ không ai bị nổi. Lạc Bắc, Hắn thu phục thất hải yêu vương thú rồi sao? Vậy mấy người sư tôn đâu? Chỉ vừa mới nhìn thấy cái bóng đứng trên người thất hải yêu vương thú, Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa đều giật mình. Suýt chút nữa thì mất hết tinh thần. Một tiếng kèn vang vọng khắp toàn bộ Thương Lãng Cung. Tới lúc này, toàn bộ những người trong Thương Lãng Cung cũng đã phát hiện đám người lạc bắc tới. Đệ tử của Thương Lãng Cung trên đảo mặc dù có 200 người nhưng do Thương Lãng Cung không phải là một phái lớn ngàn năm cho nên gốc rễ không sâu. Hai nhóm người đi ra ngoài lúc trước có 7 đến 80 đệ tử thì đó gần như là lực lượng tinh nhuệ nhất của thương lãng cung. Hơn trăm người còn lại cơ bản chỉ có tu vi thấp kém nên vừa thấy lạc bắt cửi thất hải yêu vương thú, thống soái thiên quân vạn mã kéo đến thì gần như một nửa không giữ được bình tĩnh. Cơ bản không biết làm thế nào. Thao sinh nguyên. Ngươi đã bị thương nặng thì biết không còn là địch thủ của ta. Nếu lập tức đầu hàng thì ta tha chết cho ngươi. Cũng vào lúc này, âm thanh của Lạc Bắc với cuồng cuồng uy áp vọng vào trong thương lãng cung. Cái gì? Sư Tôn bị hắn đánh cho trọng thương. khi Ngọc Sa và Chiến Bách Lý Kinh Hải liếc mắt nhìn nhau, mất một lúc mới tỉnh táo lại. Cả hai người biết, Thao Sinh Nguyên đã thông báo cho người của Thất Tông Ngũ Phái cùng đi đối phó với núi Anh Giao. Tính toán thời gian thì tới bây giờ đại chiến đã qua. Hiện tại đám người lạc Bắc tới đây thì chỉ có một khả năng đó là người của Thất Tông Ngũ Phái và Thương Lãng Cung đều đã bị đám người lạc bắt đánh bại. Sư Tôn bị thương nặng có lẽ đoán bọn chúng sẽ đánh thẳng tới Thương Lãng Cung cho nên không trở về mà chạy đi. khi Ngọc Sa và Chiến Bách Lý đều là những người nhạy bén nên sau khi nhìn nhau thì đều hiểu ngay. Không ổn. Bọn chúng đang phá trận pháp của chúng ta. Bất ngờ. Khi Ngọc Sa cảm nhận được linh khí của trời đất trên đảo hường như loãng hơn rất nhiều liền biến sắc. Trên khu vực Thương Lãng Cung có bố trí trận pháp sử dụng phương pháp vô cùng bá đạo thu hút linh khí trong phạm vi mấy trăm dặm về đây cho bọn họ sử dụng. Hiện tại linh khí trên đảo đột nhiên loạn đi chứng tỏ tốc độ hút linh khí giảm. Như vậy có nghĩa là có người đang phá trận pháp của Thương Lãng Cung. Mặc dù Thương Lãng Cung có được từ Công Luân một số ưu đãi lại còn được cả thứ pháp quyết vô cùng lợi hại như đạo tàng chân nguyên diệu yếu. Vì thế khiến cho trong mấy chục năm qua, thực lực của họ tăng vọt. Nhưng Công Luân dường như cũng e ngại nên đối với trận pháp phòng ngự không hề truyền cho Thương Lãng Cung vì thế mà bọn họ cũng không có nghiên cứu đặc biệt đối với trận pháp, cũng không có trận pháp phòng ngự đặc biệt nào. Vì vậy mà trong trận pháp phòng ngự, bọn họ không có gì để dựa. không thể ngờ được lạc bắc thu phục được cả thất hải yêu vương thú trong thất hải có lẽ không có ai là địch thủ của hắn nữa chiến bách lý trở lại bình tĩnh nhìn hiên ngọc sa nói thao cung chủ không dám trở về mà bỏ trốn có lẽ do hiểu rõ có trở về cũng không chống được chúng ta ở đây cũng chỉ chịu chết lúc này chúng ta chỉ còn dựa vào ô đàm ma lan chiến xa để bỏ chạy nếu không sẽ bị độc thủ của hắn trong lúc khi ngọc sa đang do dự thì chiến bách lý vung tay Một tia sáng màu đen từ trong tay y lao ra, rồi trong nháy mắt biến thành chiếc chiến xa màu đen. Đó chính là pháp bảo vô cùng lợi hại, ô đầm kim ma lan chiến xa. Lấy chiếc chiến xa ra, chiến bách lý liền bước vào trong. Nhìn thấy chiến bách lý lên chiến xa, hiên ngọc Sa cũng cắn răng, được. Ta đi theo ngươi. Trên trời rất nguy hiểm, nếu bay ra ngoài sẽ bị phát hiện. Chỉ có giống như lần trước tiếp tục động thổ. Chiến bách lý nghĩ vậy, Ô đầm kim ma lan chiến xa liền tản ra ánh sáng màu đen rồi như bị một thứ lực lượng vô hình tác động nó chở hai người nhanh chóng nhằm phía sau đảo rồi xuyên vào làn nước mà chạy đi. Sao lại thế này? Chiến xa vừa mới chui vào trong làn nước biển thì chiến bách lý và hiên ngọc xa lập tức trợn tròng mắt. Từ trên đảo nhìn ra xung quanh thì thấy hết sức bình thường nhưng khi chui vào làn nước biển. Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa mới thấy trong phạm vi 10 dặm xung quanh hòn đạo có vô số những con cá bạc giống như con thoi đang bơi lội. Chiến Sa ô Đàm Kim Ma Lan vừa mới chui vào trong nước, Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa nhìn thấy đàn cá thì chúng cũng như cùng nhau giật mình mà nhanh chóng lao ra xung quanh, làm bốc lên một đám bọt nước mù mịt. Âm thanh vừa mới lọc vào tai Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa thì tốc độ của đám cá nhỏ dường như so với âm thanh còn nhanh hơn. Định chạy trốn Cả hai còn chưa định thần xem có chuyện gì xảy ra thì tiếng cười lạnh của Lạc Bắc đã vọng đến. Theo tiếng cười lạnh đó, Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa đột nhiên nhìn thấy một vần ánh sáng trắng xóa đang lao về phía mình. Ngũ âm thần lôi giám của thích như ý, Chiến Bách Lý hét lên kinh hãi, hai tay nhấn lên Chiến Sa một cái khiến cho như có cả một trăm con ma lan chồm lên, quay cùng ngăn cản lấy âm lôi được phát ra liên tục từ ngũ âm thần lôi giám. Chương 179, Thương Lãng Cung Đầu Hàng Mật Địa Nhưng đúng vào lúc này, một vần ánh sáng chín màu và một đạo kiếm quan màu trắng đã đánh mạnh lên trên chiến xa, đồng thời khuất đạo tử cũng từ từ xuất hiện. Pháp thuật của khuất đạo tử và bỉ ngạn vô thường kiếm liên tục dán lên trên chiến xa. Khi Ngọc Sa còn chưa kịp thi triển pháp thuật thì vô số những viên đạn to bằng quả trứng ngỗng màu vàng cũng dán lên trên chiến xa. Một đòn đó khiến cho thất khiếu của chiến bách lý chảy máu, không khống chế được chiến xa ô đầm kim ma lan làm cho nó quay tròn trong nước. Xoạt! Một tia chớp màu tím vừa mới cản được bỉ ngạn vô thường kiếm của khuất đạo tử thì ngũ âm thần lôi dám lại chiếu vào chiến xa khiến cho âm lôi đánh cho cả hai người từ bên trong văng ra ngoài. Mạng ta hết rồi! Chiến bách lý và hiên ngọc Sa bị văng ra khỏi chiến xa. Chân Nguyên còn đang tán loạn không thể thi triển được pháp thuật thì chợt nhìn thấy một cái bóng đen xuất hiện cách mặt mình mấy chục trượng. Mặc dù là mấy chục trượng nhưng cả hai có thể ngửi thấy mùi hôi từ cái bóng đó tản đến. Quỷ sa âm vương cư. Nhưng ngay vào lúc cả hai nghĩ tới cái tên đó thì quỷ sa âm vương cư cũng há miệng phun ra hai luồng khí đen. Hai làng âm khí dày đặc trong nháy mắt xâm nhập vào kinh mạch của Hiên Ngọc Sa và Chiến Bách Lý khiến cho chân Nguyên và máu huyết của cả hai bị đóng băng. Phía sau hai người. Khuất đạo tử vẫn dững dưng giơ tay lên chập một cái hút chiến xa ô đầm kim ma lan, chiến bách lý và hiên ngọc xa rồi nhanh chóng bay lên. Chỉ thấy một cái cục nước to phóng lên trên mặt biển rồi sau đó khuất đạo tử xuất hiện. Y vung tay lên ném chiến xa, chiến bách lý, hiên ngọc xa như một cái bao tải lên trên một cái xích huyết ngô chu ở trước mặt thất hải yêu vương thú. Người tịch tộc đã điều khiển ngân tiễn ngư bao vây khu vực biển này. Chỉ cần bất cứ một người thương lãng cung nào xuống nước cũng sẽ bị phát hiện. Hơn nữa lạc Bắc đã để cho khuất đạo tử và người tộc Kim Thìm giúp đỡ người tộc Long Nghề phá trận pháp thương lãng cung bố trí. Vì vậy mà khi chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa vừa mới chạm vào nước liền bị bắt giữ. Hiện tại ta có trận thế như thế này nên tâm tính cũng hoàn toàn khác. Trước kia thất hải yêu vương thú đi tuần hay chinh chiến thì phía trước có tịch tộc điều khiển trăm thú. Mười yêu tộc mạnh nhất thể hiện nghi trường cầm thất hải ngũ sắc tử hải vân kỳ, du phiêu Hề quan phiến, định hải tinh kim, trắc ảnh tràng, thanh nguyệt việt đẳng pháp bảo đứng hai bên. Với khí thế như vậy thì khi đối địch, quân địch chưa đánh đã sợ, đồng thời tâm tính của ngài cũng được nâng lên cực cao. Lạc Bắc trải qua vô số trận đánh lớn nhỏ. Sống đi chết lại nhưng chưa hề có một lần nào nhẹ nhàng như thế này. Thậm chí hắn không cần phải ra tay mà hai đối thủ lợi hại đã bị bắt. đưa tới trước mặt lạc bắc đứng trên đỉnh đầu thất hải yêu vương thú chợt có cảm giác toàn bộ thất hải đều nằm dưới chân mình nhưng lạc bắc hiểu rất rõ đó không phải do tu vi của mình đạt tới mức độ đó mà là mượn thế của thất hải yêu vương thú là do thực lực cực mạnh của nó khiến cho hắn vô tình sinh ra suy nghĩ như vậy nhưng lạc bắc cũng cảm nhận được cái suy nghĩ đó khiến cho tu vi và tâm tính của mình vô hình tăng lên rất nhiều với một thứ khí phách như vậy thì tâm ma bình thường khó có thể xâm nhập Quy thế của yêu vương Một vị đế vương quan sát thiên hạ so với khí thế và tầm mắt của một người bình thường chắc chắn là không thể giống nhau. Tới lúc này, Lạc Bắc cũng hiểu được tại sao năm đó mỗi lần thất hải yêu vương xuất chinh đều có nghi thức trầm rộ như vậy. Bởi vì có những thứ đó đúng là không chỉ làm cho đối thủ kinh sợ mà có thể làm cho tâm tính và tu vi của bản thân tăng lên. Bị ném như cái bao tải tới trước mặt thất hải yêu vương thú. Trên người Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa liên tục bốc ra những làn khí đen. Đó là do cả hai sử dụng chân nguyên để bức âm khí của quỷ sa âm vương cưu ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên tới lúc này, cả hai cũng đều tuyệt vọng. Lạc Bắc chỉ liếc mắt nhìn cả hai một cái rồi khúc luyện bắn ra vài tia sáng màu xám khiến cho chân nguyên của hai người hoàn toàn đóng băng. Thao sinh nguyên chưa trở về thương lãng cung. Lạc Bắc thản nhiên lên tiếng hỏi. Lạc Bắc đứng trên thất hải yêu vương thú nhìn xuống nên âm thanh chợt có một thứ gì đó uy nghiêm. Cái sự uy nghiêm đó giống như một vị đế vương nắm sinh tử của thế gian trong tay đang cất tiếng hỏi. Nhưng Hải Lan Vương Chiến Bách Lý cũng là nhân vật kiêu hùng ở thất hải. Nghe thấy Lạc Bắc hỏi như vậy, mặc dù chân nguyên không thể nào di chuyển được nhưng Chiến Bách Lý vẫn hừ lạnh, ta không địch lại bị bắt trong tay ngươi. Muốn giết thì cứ giết không phải nhiều lời. To gan. Cầu Thương Dương đứng bên Chiến Bách Lý hét to một tiếng rồi chọc lấy ít hầu của y mà sách lên. Dáng người của Chiến Bách Lý tuy rằng khôi ngô nhưng thân hình của Cầu Thương Dương còn cao gấp đôi. Cầu Thương Dương sách Chiến Bách Lý lên chẳng khác gì cầm một con tôm, hết sức nhẹ nhàng. Chỉ cần lạc bắt thay đổi nét mặt, Cầu Thương Dương có thể bóp chết Chiến Bách Lý ngay lập tức. Cầu Thương Dương Đừng giết hắn Tịch Tây Nguyên Trói chúng lại trên người Thanh Văn Hải Ngưu Người cho người đưa tin, chiêu hàng. Người nào không đầu hàng, giết. Lạc Bắc vừa dứt lời, Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa đều biến sắc. Thủ đoạn của hắn không ngờ độc ác đến vậy. Người có tu vi như Hiên Ngọc Sa và Chiến Bách Lý không hề sợ chết. Nếu sợ chết thì khi tu hành rất khó đột phá, không có được thành tựu như hiện nay. Nhưng Lạc Bắc lại trói hai người lên rồi cho đi thì chúng thì chính là làm nhục, so với việc giết hai người còn khó chịu hơn. Cả hai thật sự không ngờ được với tuổi như vậy mà Lạc Bắc có thể tàn nhẫn Quyết đoán Nhất thời vốn hai người không hề có chút sợ hãi lại vô tình sinh ra sự sợ hãi đối với Lạc Bắc Cả hai người đều không biết rằng hành động của Lạc Bắc đều là do học được từ Nguyên Thiên Y Lúc trước khi Nguyên Thiên Y tới Dược Vương Tông Vì thương dương giác nên khi gặp đoàn xe của Bắc Lưu Vương Để dạy dỗ, Nguyên Thiên Y thì vung tay làm một cái pháp thuật đơn giản là được Nhưng Nguyên Thiên Y lại sử dụng pháp thuật mà trong ngàn năm chỉ có vài người làm được, lục đạo phù đồ nghiệp hỏa hồng liên. Dùng một thứ pháp thuật như vậy để đối phó với người tu đạo trong đoàn xe của Bắc Lưu Vương đúng là giết gà dùng dao mổ trâu. Nhưng sau đó Lạc Bắc hiểu được sở dĩ Nguyên Thiên Y dùng thứ pháp thuật đó thì mục đích thực sự cũng chỉ là để làm cho đám người dược vương tông kinh sợ. Nguyên Thiên Y sử dụng thứ pháp thuật hủy thiên diệt địa đó ở ngay trên con đường của Dược Vương Tông rồi sau đó dẫn lạc bắt vào trong môn phái của họ khiến cho người Dược Vương Tông cơ bản không dám nói nhiều lời mà nhanh chóng mang bảo vật trấn phái là thương dương giác đưa cho Nguyên Thiên Y, có thể biểu hiện thực lực cực mạnh thì đó chính là phương phương tốt nhất làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa phần lớn các môn phái trên thế gian e ngại La Phù đó là vì người La Phù không chỉ có pháp thuật cao tuyệt. Một khi ra ngoài là nhân vật kinh thế hải tục mà còn một nguyên nhân nữa đó là đối với người La Phù nếu ngươi không động tới ta thì ta không động tới ngươi, nhưng đã có thù thì phải báo. Muốn cho kẻ ác sợ thì chỉ có ác hơn chúng. Vì vậy mà rất nhiều những người tu đạo pháp quyết của Mật Tông, Hiển Tông khi tu luyện tới cảnh giới thân ngoại hóa thân thì phần lớn đều xuất ra hóa thân là những vị thần phục ma có tượng mạo vô cùng hung ác chứ không phải từ bi như trong miếu thờ. ngoại trừ thất hải yêu vương thú ra thì thanh hải văn ngưu có thể hình cao lớn nhất hơn nữa hai bên sườn của nó có mọc ra những cái gai chẳng khác gì sắt thép có thể treo lên đó chiến bách lý và hiên ngọc sa bị pháp vương thủy chu phun tơ nhện trói lại mà vừa rồi số pháp bảo của thất tông ngũ phái và đám người thương lãng cung cũng đồng loạt bị treo lên đó ngay cả tinh tuyền diệt ma thần giáp mà thích như ý mặt cũng bị treo lên Tuy rằng pháp bảo của đám người thất tông ngũ phái và thương lãng cung trong trận chiến này cơ bản bị cuốn vào ngọn lửa dưới lòng đất nhưng số lượng còn lại cũng phải tới hơn 50 cái. Sau khi treo toàn bộ số pháp bảo lên trên người Thanh Văn Hải Ngưu từ xa nhìn lại giống như trang điểm thêm cho nó một chuỗi ngọc với đủ loại màu sắc. Trong số hơn 50 cái pháp bảo, phần lớn đã bị hư hỏng trong chiến đấu. Có cái gần như bị vỡ nát, có cái bị lực lượng của pháp thuật đánh cho móp méo. nhưng cho dù bị hỏng như vậy thì càng tăng thêm sự tác động đối với tinh thần của người khác bao nhiêu pháp bảo như vậy đều bị hư hỏng thì trận chiến đó phải kịch liệt tới mức độ nào thất hải yêu vương đích thân tới nếu còn ngoan cố chống lại không đầu hàng giết thanh văn hải ngưu bước từng bước trên mặt biển về phía thương lãng cung Mỗi bước đi của nó tạo ra trên mặt biển một con sóng lớn. Hải Lan Vương Hiên Ngọc Sa Người của Thương Lãng Cung nhanh chóng nhận ra Hiên Ngọc Sa và Hải Lan Vương Chiến Bách Lý bị trói trên người Thanh Văn Hải Ngưu, cùng với rất nhiều pháp bảo vốn của Thương Lãng Cung được treo trên đó. Hiện tại gần như toàn bộ số pháp bảo đó bị hỏng, hơn nữa đều bị dính trên người Thanh Văn Hải Ngưu. Vì vậy mà bọn họ có thể biết được kết quả của những người đã ra ngoài lúc trước. Cơ bản họ cũng biết không thể nào ngăn cản. Vốn những người còn lại của Thương Lãng Cung có tu vi không cao, hơn nữa ngay cả Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa cũng không biết bị người ta bắt từ lúc nào. Thủ đoạn và uy thế như thế thì ai còn có tinh thần mà chống lại. Thanh Văn Hải Ngưu bước đi mà không hề gặp một chút cản trở. Cho tới khi 16 cái xích huyết ngô chu đuổi kịp. lạc bắc liền điều khiển cho thất hải yêu vương thú bước lên cái đảo nhỏ thì toàn bộ người của thương lãng cung đã quỳ rạp trên mặt đất hơn hai trăm người của thương lãng cung bị đuổi tới quảng trường trước cửa điện tất cả bị thu pháp bảo bùa chú và đồng thời bị phóng cấm chế lên người chiến bách lý và hiên ngọc sa cũng bị lôi xuống rồi bị cầu thương dương xách tới trước mặt lạc bắc người tộc ly thủ bị các ngươi bắt đang ở đâu lạc bắc khoanh tay đứng hỏi chiến bách lý và hiên ngọc sa Trong khoảng thời gian đó, tộc đằng giao và tộc ly thủ đã lên đảo tìm kiếm nhưng không hề phát hiện ra tung tích người của tộc ly thủ. Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc xa lạnh lùng nhìn Lạc Bắc như không thèm để ý tới câu hỏi của hắn. Lạc Bắc cũng chẳng thèm để ý, quay sang nhìn 200 người thương lãng cung đang quỳ rạp trên mặt đất mà hỏi, trong số các ngươi có người nào biết người tộc ly thủ đang ở đâu không? Nếu không ai nói Giết hết Âm thanh của Lạc Bắc mặc dù không to nhưng sau khi thu phục thất hải yêu vương thú thì bản thân có một thứ khí thế như nhìn xuống cả thất hải. Hơn nữa, hiện tại đám người thương lãng cung chẳng khác gì lợn béo đang chờ bị giết nên khi nghe Lạc Bắc hỏi vậy thì có hai người rung rẩy kêu lên, yêu vương. Người tộc ly thủ có lẽ ở trong điện bích lạc. Điện bích lạc. Ánh mắt của Lạc Bắc mới nhìn về phía hai người kia thì Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa cũng trừng mắt với họ. Đương nhiên là cả hai biết người tộc ly thủ bị giam ở đâu nhưng khi bị lạc bắt treo trên người thanh văn hải ngương như chiến lợi phẩm để thị chúng thì cả hai người vô cùng hận hắn. Có chết cũng không chịu khuất phục. Ánh mắt của Thái Thúc không ngờ tàn nhẫn tới vậy. Nhưng cả hai vừa mới trừng mắt với hai người kia thì cảm nhận được một cái ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mình. Vừa mới liếc mắt, cả hai liền nhìn thấy Thái Thúc đang lạnh lùng nhìn sang. Vốn Thái Thúc là một người kiên định, quả quyết. Hiện tại sau khi trải qua nhiều trận chiến sinh tử nên cũng tự nhiên xuất hiện một thứ uy thế khiến cho người ta sợ hãi. Mặc dù chỉ liếc mắt nhìn hai người nhưng cũng đủ khiến cho chiến bách lý và hiên ngọc xa ấn lạnh, như cảm nhận được Thái Thúc đang nói, các ngươi không nói còn định uy hiếp người khác hay không? Có tin ta móc hai mắt của các ngươi ra không? Đúng vậy. Ta nhìn thấy người tộc ly thủ bị bắt đưa tới điện bách lạc. Trong điện bích lạc có trận phát. Cứ mấy ngày ta lại chịu trách nhiệm vận chuyển tài liệu tìm được tới đó. Sự tình liên quan tới tính mạng cho nên sau đó đám người thương lãng cung tranh nhau lên tiếng. a, Vận chuyển tài liệu? Đưa tài liệu gì tới đó? Lạc Bắc nhìn tên nam tử trung niên của thương lãng cung có tướng ngũ đoạn, thân hình hơi mập. Tên nam tử trung niên đó nuốt nước bọt, cố bình tĩnh lại rồi nói, bình thường vận chuyển vào đó đều là Ngọc Thạch, Tinh Kim. Có một số thứ ta không biết tên. Ngọc Thạch, Tinh Kim đều là thứ cần để luyện pháp bảo. Điện Bích Lạc chẳng lẽ là nơi thương lãng cung dùng làm nơi luyện chế pháp bảo? Lạc Bắc và Thái Thúc liếc mắt nhìn nhau mà nhíu mày rồi nói với nam tử trung niên kia, ngươi dẫn chúng ta tới Điện Bích Lạc. Nếu không có người này nói thì chỉ sợ chúng ta có tìm cũng không chú ý tới chỗ này. Điện Bích Lạc là một cái đền nhỏ nằm ở lưng chừng núi ở một hòn đảo nhỏ phía tây, nó sâu chừng nửa trượng. Nhìn như một nơi bị vứt bỏ. Nhưng Lạc Bắc quan sát kỹ thì thấy cái đền này không có lấy một cánh cửa nhưng bên cạnh lại có một cái xe đẩy màu đen được làm bằng sắt. Mà trên con đường dẫn lên điện thậm chí nền điện có những dấu vết rất sâu. Trên tảng đá lót nền có những dấu vết rộng bằng ba, bốn đầu ngón tay do vết bánh xe nhiều năm để lại. Hiển nhiên là có người dùng xe đẩy những vật gì đó rất nặng đi vào trong điện. Người nói ở đây có trận pháp. Bình thường khi ngươi vận chuyển tài liệu tới đây thì làm thế nào để mở nó ra? Trong lúc Lạc Bắc đang quan sát thì mấy người tộc Long nghề cũng dò xét trong ngoài ngôi điện. Người tộc Long nghề tinh thông trận pháp, những trận pháp bình thường không thể làm khó họ. Nhưng sau khi quan sát kỹ, bọn họ không thể tìm ra bất cứ thứ gì. Chỉ cần đứng ở đây một lúc thì trận pháp sẽ tự mình khởi động. Nam tử trung niên chỉ vào giữa điện. Ở đó là một tảng đá cũng giống như những tảng đá xung quanh chỉ có điều hoa văn khắc trên đó nhìn qua có chút khác biệt. Nói bậy. Nghe thấy người đàn ông đầu trọc nói vậy. Thái thúc liền trừng mắt, nếu đứng trên đó pháp trận sẽ tự khởi động thì bất cứ ai cũng có thể vào được hay sao? Ta không dám nói bậy. Bị thái thúc trừng mắt, tên đệ tử thương lãng cung tái mặt vội vàng giải thích, nơi này vốn là cấm địa. Ngoại trừ mấy người cung chủ ra và đám đệ tử vận chuyển tài liệu thì những người khác không dám tiến vào. Thật sự chỉ cần đứng lên chỗ đó, điện bích lạc sẽ như bị vỡ ra rồi sau đó sẽ đi vào bên trong. Bên trong là một con đường thông ra tứ phía và rất nóng. Ở đó có một cái thùng sắt, chúng ta đặt tài liệu vào thì nó sẽ trượt đi. Người này chắc là không nói dối. Lạc Bắc và Thái Thúc liếc mắt nhìn nhau đều thấy tên đệ tử thương lãng cung có tu vi thấp kém lại đang sợ hãi thì không thể nói dối được. Trong con đường đó còn có thứ gì khác không? Chúng ta chỉ chịu trách nhiệm đưa tài liệu vào trong đó. Còn sâu bên trong có gì thì chúng ta chưa bao giờ đi vào xem. Nơi đó rốt cuộc là đâu? Âm thanh của Liên Nhiêu Ly và cầu thương dương vang lên. Cầu thương dương đã sách chiến Bách Lý và Hiên Ngọc xa tới đây nên vào lúc này lớn tiếng quát, hỏi hai người. Các ngươi đối xử với chúng ta thế này còn muốn ta nói cho các ngươi biết bên trong có gì phải không? Chiến Bách Lý cười lạnh, muốn giết thì cứ giết. Không phải nhiều lời. Bên trong có gì thì cứ vào xem rồi sẽ biết. Lạc Bắc nhìn Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc xa nhưng không hề nổi giận mà chỉ thản nhiên nói câu đó. Chỉ sợ bên trong có nhân vật lợi hại mai phục. Mộ Hàm Phong đứng bên cạnh Liên Như Li liền lên tiếng. Nếu quả thật có nhân vật mà chúng ta không đối phó được thì Thao Sinh Nguyên cũng không sợ hãi chúng ta tấn công đến đây mà bỏ chạy. Hai tên này cũng không thấy chúng ta thì vất đảo, chạy trốn. Hơn nữa nếu như quả thật trong đó có nhân vật lợi hại như vậy thì cũng sẽ không để cho chúng ta dễ dàng bức được nhiều đệ tử thương lãng cung tới thế. Lạc Bắc nhìn mộ hàm phong trả lời. Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa nghe Lạc Bắc nói vậy thì sự hung hãn trên nét mạc cũng bớt đi một chút. Lạc Bắc phân tích không hề sai. Lúc trước, Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa vẫn chỉ nghĩ tu vi Lạc Bắc kinh người, Pháp thuật lợi hại. Nhưng từ sau khi bị Lạc Bắc bắt, Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa càng lúc càng phát hiện suy nghĩ của Lạc Bắc đều hơn cả hai người bọn họ. Khiến cho cả hai có cảm giác không thể tranh đấu. Sau khi các ngươi vào trong trận Pháp thì làm thế nào để ra ngoài? Lạc Bắc quay lại hỏi tên đệ tử đầu trọc của Thương Lãng Cung. Trong cái thông đạo đó cũng có một nơi mà chỉ cần đứng lên đó thì sẽ trở lại điện bích lạc. Tên đệ tử thương lãng cung vội vàng trả lời. A, chẳng lẽ là trận pháp truyền tống tới nơi khác? Nét mặt của mấy người tộc Long nghe trở nên ưu tư. Thứ trận pháp này hình như hơi giống với trận pháp của La Phù Ta. Trong đại điện, tảng đá mà người đàn ông kia chỉ chỉ rộng chừng ba, bốn thước vuông. Nhưng khi Lạc Bắc vừa mới bước lên thì chỉ một lát liền cảm thấy trước mặt lóe lên ánh sáng màu hồng rồi điện bích lạc như bị ánh sáng tách ra làm hai. Chỉ hơi hoa mắt một chút, Lạc Bắc liền phát hiện ra mình và những người trong điện bích lạc đã xuất hiện trong một căn phòng đá rộng vài trượng vuông. Chương 180, Lão Đạo Lôi Thôi Giống hệt như những gì tên đệ tử của Thương Lãng Cung miêu tả. Trong thạch thất có một tảng đá với những hoa văn giống hệt như ở trong điện bích lạc. Ba mặt của căn phòng được bịt kín chỉ có một con đường rộng chừng một trượng. Từng tia sáng màu hồng và hơi nóng từ trong thông đạo thổi ra. Tại sao nơi này lại có nguyên khí hệ hỏa nhiều như vậy? Người tộc đằng giao trời sinh đã dị ứng với nguyên khí hệ hỏa vì vậy mà vừa đặt chân vào trong căn phòng đã cảm nhận được nó. Cậu thương dương nhíu mày, cảm giác rất khó chịu, giống như bị đặt vào trong một cái lò thiêu. Bên trong có hơi thở người tộc ly thủ. Lạc Bắc thả thần thức đảo qua thì phát hiện có hơn 10 lạng hơi thở như có như không của tộc nhân ly thủ. Sau khi nói với Thái Thúc và Liên Nhiu Ly, hắn liền lệnh cho khuất đạo tử đưa Liên Nhiu Ly, mộ hàm phong cùng với Thái Thúc đi theo thông đạo vào bên trong. Trong thông đạo có một cái xe được buộc một cái rồng rọc. Đi được chưa tới trăm trượng, cảnh tượng trước mặt Lạc Bắc đột nhiên rộng hẳn ra. Đồng thời, Những hình ảnh đập vào mắt khiến cho đám người lạc bắc không còn giữ được bình tĩnh. Trước mắt mọi người là một màu đỏ thẳm và hơi nóng của lửa. Bao phủ kín bởi sắc hồng của ngọn lửa đó là một cái hang rộng lớn. Cái hang này có hình dạng giống như một bình rượu, dưới đáy tròn có diện tích rộng nhất nhưng càng lên cao lại càng nhỏ hẹp. Độ cao của cả cái hang chừng hơn 200 trượng. Khi đám người lạc bắc tiến vào từ thông đạo thì vị trí của họ gần như ở dưới đáy bình. một cái thác nước toàn là dung nham rộng chừng năm trượng từ trên đỉnh hang chảy xuống. phía dưới nơi ngọn thác đổ xuống cũng chỉ toàn là dung nham. dòng dung nham cuồn cuộn đổ xuống cái ao dung nham phát ra những tiếng động ầm ầm, đồng thời làm cho dung nham bắn lên tung tóe bốc mùi khó chịu. hắc sát hỏa khí. ngay cả khuôn mặt của đám người lạc bắc cũng bị ánh lửa làm cho đỏ hồng. Một vài dòng dung nham vọc lên cao rồi hạ xuống giống như bầu trời bị thủng một lỗ mà rơi xuống từ dòng ngân hà. hắc sát hỏa khí có nguyên khí ly hỏa mạnh thật. Thứ nhiệt độ này có thể làm chảy những cái pháp bảo bình thường. Đây quả nhiên là một cái pháp trận truyền tống khác. Mấy người của tộc Long Nghê vừa sử dụng chân nguyên chống lại hơi nóng vừa nói, cái hang này phải nằm dưới địa tâm hỏa mạch. Dưới địa tâm hỏa mạch, cho dù tu vi gần tới độ kiếp chân tiên cũng khó tới gần. Nhưng nếu có được một chút thuật khám sơn trắc mạch thì có thể tìm ra vị trí mà sử dụng truyền tống trận để đi vào. Như vậy cho dù người khác có biết được điều này mà không biết được pháp trận vào cửa thì cũng không vào được. Sau khi lạc bắt đọc kỹ thiên cơ bí lục của phái Lao Sơn thì cũng biết rất nhiều dị nhân thường tạo những động phủ mà người thường không thể nào chạm tới được. Có một thứ pháp thuật giống như nạp tư duy vu giới, sử dụng phương pháp sáng tạo một cái không gian. Như vậy trừ khi bản thân sử dụng pháp thuật mở không gian, hoặc là người khác đạt tới tu vi phá toái hư không thì mới có thể vào được. Còn một thứ khác chính là dùng thuật kỳ môn độn giáp tìm ra một chỗ như thế này mà người thường không thể nào tới, sau đó nghĩ cách dùng pháp bảo hoặc trận pháp để đi vào mà tạo động phủ. Có âm khí lạnh lẽo từ thân khuất đạo tử tản ra cho nên lạc bắc cũng không cảm thấy khó chịu lắm. Liếc mắt nhìn xung quanh, hắn thấy trên vách đá có mấy chục cái động lớn để trú ẩn. Mặc dù không có đường để đi lên nhưng mỗi cái động đều có những sợi xích to bằng cánh tay trẻ con vương tới kèm theo cả những cái thùng sắt. Nhìn những sợi xích dăng chằng chịt chẳng khác nào mạng nhện trong hang. Mà có một sợi xích sắt từ trên đỉnh hang rủ xuống, nếu đứng ở trong cái xe thì chỉ cần vương tay là có thể chạm vào dòng dung nham đang ầm ầm chảy xuống. Ở chỗ nào? Hơi dừng một chút, lạc bắt hơi di chuyển lướt tới một cái động phía bên trái. hắn cảm nhận được hơi thở như có như không của tộc ly thủ từ trong cái động này tản ra cái gì vừa mới xông vào trong động lạc bắc liền lập tức cảm nhận được một sự mát mẻ ập vào mặt trong sơn động như được bố trí một cái trận pháp hệ thủy từ đó hơi nước cuồn cuộn tản ra ngăn cách hơi nóng từ địa tâm hỏa mạch ở bên ngoài vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cho dù là lạc bắc hay những người khác cũng đều ngây người Cửa vào của cái động rộng chừng hai trường nhưng bên trong lại vô cùng rộng lớn phải tới mấy chục trường. Mà trong sơn động có treo hơn 10 người. Trong số những người đó có một nửa là người tộc ly thủ mà một nửa khác là những dị thú đầu chim ưng, thân sư tử toàn thân đỏ thẳm. Mà cho dù là người tộc ly thủ hay là dị thú mình sư tử đầu chim thì đều bị treo trong những cái túi tơ trong suốt. Mặc dù bọn họ vẫn còn sự sống nhưng cơ bản không hề có tri giác, giống như đã chết. Điều khiến cho đám người lạc bắt sững sờ đó là hai tay của người tộc ly thủ và bốn chân của dị thú đầu ưng. Mình sư tử đều bị rạch. Từng giọt máu tươi chậm rãi qua vết thương chảy xuống dưới, tích tụ ở đáy cái túi tơ trong suốt. Có một cái ống dẫn màu lục nối liền với đáy của túi tơ xuyên qua một cái lỗ thủng ở vách động. Mặc dù tạm thời không biết được cái ống dẫn này xuyên tới đâu nhưng tất cả mọi người có thể nhận ra nó có tác dụng thu lấy máu của dị thú và người tộc ly thủ. Dị thú và người tộc ly thủ đều có thiên phú dị bẩm. Nếu bình thường, một vết thương như vậy thì chỉ một lúc sẽ thôi không đổ máu, sau một hai ngày sẽ bình phục. Nhưng hiện tại, trên người họ chỉ có một cái vết cắt nhỏ nhưng lại liên tục nhỏ máu thì chứng tỏ là bị dùng thuốc hoặc là một phương pháp nào đó không cho người tộc ly thủ và dị thú tự chữa trị. Mà từ hơi nước và mùi thuốc tràn ngập trong trận pháp thì hiển nhiên là người thương lãng cung không muốn đám người tộc ly thủ và dị thú chết đi. Chúng muốn duy trì sức sống của họ để liên tục cung cấp máu. Cái này không cần phải lo việc sống còn của người tộc ly thủ và dị thú, đồng thời biến họ hoàn toàn trở thành một thứ thực vật để lấy máu. Cách làm này có thể nói là vô cùng tàn khốc. Vào lúc này, trong sơn động vang lên những tiếng lách cách đó là do đám người cầu thương dương và liên nhiêu liên nhìn thấy cảnh tượng đó mà cắn răng. Trong âm thanh đó... Lạc Bắc hít một hơi thật sâu rồi quay đầu nhìn Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa đang bị cầu thương dương sách trong tay rồi hỏi, các ngươi lấy máu của họ để làm gì? Làm cách nào để cứu họ tỉnh lại? Nghe thấy Lạc Bắc hỏi vậy. Ánh mắt của Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa có chút chế giễu. Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa đã quyết định không trả lời Lạc Bắc lấy một câu. Lúc trước hai người đã thể hiện rõ cái ý đó vì vậy mà hiện tại nghe Lạc Bắc hỏi, cả hai cảm thấy hắn quả thật là buồn cười. Nhưng câu nói tiếp theo của Lạc Bắc khiến cho Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa giật mình, Chiến Bách Lý. Hiên Ngọc Sa Ta biết hai người không sợ chết vì vậy mà vừa rồi ta cũng không ép cung các ngươi. Nếu làm vậy thì thật ra chúng ta cũng tàn nhẫn như thương lãng cung các ngươi mà thôi. Có điều hiện tại với những hành vi của các ngươi mà ta không ép các ngươi thì không được. Dừng một chút, âm thanh lạnh lùng của Lạc Bắc lại vang lên, Chiến Bách Lý. Hiên Ngọc Sa Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không, nếu không thì sao? Chiến Bách Lý cười lạnh, ngắt lời Lạc Bắc, cùng lắm thì các ngươi tra tấn, làm nhục chúng ta mà thôi. Chẳng lẽ ta còn sợ chăng? Cũng không cần phải vậy. Lạc Bắc liếc mắt nhìn Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc xa rồi nhìn khuất đạo tử, nếu các ngươi còn tiếp tục ương ngạnh thì ta sẽ biến các ngươi thành thi thần tướng linh giống như hắn, để cho ta sử dụng. Ngươi Tính tình của Chiến Bách Lý tàn nhẫn không sợ chết. Lúc trước, y đã có ý nghĩ ngọc đá cùng nát. Nhiều lắm chịu chút tra tấn. Vì vậy y mới có thể đối chọi gay gắt với Lạc Bắc. Nhưng cái việc bị biến thành thi thần tướng linh giống như khuất đạo tử thì quả thực so với tra tấn hay giết chết còn đau khổ gấp nghìn lần. Cho dù có chết thì cũng phải trở thành nô bộc cho người ta sai khiến. Vì vậy mà khi nghe Lạc Bắc nói vậy, lại nhìn khuất đạo tử yên lặng đứng sau. Đừng nói là hiên ngọc sa tái mặt mà ngay cả chiến bách lý cũng rung người, hét lên, lạc bắt. Ngươi đừng có mơ tưởng lừa ta. Ta biết để luyện ra thi thần tướng linh thì cần phải có tam sinh thạch và thiên niên bồ đệ tử. Mà đó là những thứ chí bảo ngàn năm khó kiếm. Ngươi đã biến khuất đạo tử thành thi thần tướng linh, ta không tin trong tay người còn có những thứ đó. Thật không? Lạc bắt hơi khép mắt lại rồi lấy ra một cái hộp sắc. Hắn mở cái hộp ra rồi dơ về phía trước, vậy ngươi nhìn xem đây là cái gì? Tam sinh thạch, thiên niên bồ. liếc mắt nhìn thấy hai thứ đó, Chiến Bách Lý liền hét lên chói tai, đồng thời gương mặt cũng trở nên méo mó, ngươi làm thế nào mà có được nhiều tam sinh thạch và thiên niên bồ đệ tử như vậy?